Quý thanh ảnh ứng thanh, ta là Ngai Hảo, ta là tam thanh thiết kế bộ tổng giám Đợt thứ hai thi đấu thời điểm chúng ta gặp qua Ta là trong đó một vị giám khảo Quý thanh ảnh sửng sốt, hiểu do nói Ta nhớ rõ, xin hỏi có chuyện gì sao Bên kia cười cười nói, muốn hỏi một chút ngài Có hay không muốn gia nhập tam thanh kế hoạch Quý thanh ảnh ngận ra Đại để là cảm nhận được nàng bên này trầm mặc Bên kia nói càng trắng ra điểm Chúng ta mọi người đều phi thường thích ngài tác phẩm, tưởng mời ngài gia nhập Tam Thanh cái này đại gia đình. Điểm này không thể nghi ngờ. Quý thanh ảnh là cái có độc đáo ý tưởng người, nàng tác phẩm, rất ít sẽ bị nghi ngờ. Nàng trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi, không phải còn có vòng thứ ba thi đấu sao? Nàng tham gia thi đấu phía trước liền biết, lần này lấy thưởng tiền tam danh, có thể tiến vào Tam Thanh. Tam Thanh coi như là quốc nội trang phục nhãn hiệu long đầu xí nghiệp. Ở quốc tế thượng cũng rất có danh khí. Này công ty cũng là rất nhiều sinh viên tốt nghiệp tễ phá đầu vóc đều tưởng đi vào. Bên kia mỉm cười, quy định là như vậy, nhưng nếu có tốt mầm, chúng ta cũng sẽ trước tiên làm chuẩn bị. Quý thanh ảnh hiểu rõ. Nàng an tĩnh sẽ, thiển thanh nói, khả năng đến cùng ngài bên này nói tiếng xin lỗi, ta tạm thời không có muốn cùng công ty ký hợp đồng ý tưởng. Không hề suy xét suy xét. Quý thanh ảnh không chút do dự nói, đúng vậy xin lỗi treo điện thoại quý thanh ảnh đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu lúc này mới kéo về suy nghĩ tiếp tục cắt trong tay nguyên liệu quý thanh ảnh vội phó ngôn chí cũng giống nhau từ buổi sáng đến phòng bắt đầu hắn liền vội đến chân không chạm đất liền uống miếng nước thời gian đều không có từ thánh lễ tạm thời không ở không ít dường giả sự cũng dừng ở phó ngôn chí trên vai tuy nói phòng không phải chỉ có hắn một người nhưng thói quen cho phép Đại gia có vấn đề đều trước tiên tìm hắn. Đến giữa trưa mười hai giờ, triệu lấy đông từ bên kia vội vội vàng vàng đi ngang qua, vừa lúc cùng hắn gặp phải phó bác sĩ. Giữa trưa phải cho ngươi đến cơm sao? Không cần. Phó ngôn chí ném xuống một câu, giống phong giống nhau biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. triệu lấy đông hiểu rõ gật gật đầu, quay đầu lại nhìn mắt cảm khái. Phó bác sĩ liền tính là đi đường, cũng là xoáy khí. Bên cạnh đồng sự không nhịn cười, kia cần thiết chúng ta viện chiêu bài à cũng không biết có thể bị ai bắt lấy triệu lấy đông nướng mày nghĩ nghĩ nói ta cảm thấy sần sám mỹ nhân có thể nhưng sần sám mỹ nhân không phải bị cự tuyệt không lại đến sao nghe vậy triệu lấy đông cũng trầm mặc đồng sự tiếp tục nói tô bác sĩ nói không chừng có thể triệu lấy đông nướng mày không quá khả năng như thế nào không có khả năng tô bác sĩ cùng phó bác sĩ ở bên nhau có cộng đồng đề tài có thể liêu Sẽ càng thích hợp đi. Triệu lấy đông trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, liêu cái gì? Ân. Triệu lấy đông mặt vô biểu tình nói, liêu hôm nay trái tim nhảy lên tần suất có phải hay không bình thường sao? Đồng sự nghẹn lại, quay đầu xem nàng, ngươi không thích tô bác sĩ. Triệu lấy đông không nhiều giải thích, vân đạm phong khinh nói, giống nhau đi. Hai người vừa nói vừa hướng đại sảnh bên kia đi, nhưng thật ra không nghĩ tới. Nhắc tảo tháo tảo tháo đến. Tô huyền ánh là làm hồi lâu chuẩn bị tâm lý mới lại đây. Nàng sĩ diện, mặc dù là thích phó ngôn trí, cũng sẽ không ở giữa trương người nhiều thời điểm tới bên này. Một khi bị cự tuyệt, nàng mặt mũi không nhịn được. Nhưng hôm nay, nàng liền nghĩ tới tới chứng thực chứng thực. Tô bác sĩ, ngươi như thế nào lại đây? Triệu lấy đông hỏi thành, là có chuyện gì sao? Tô huyền ánh đạm đạm cười, nhìn nàng, phó bác sĩ đâu? Còn ở vội? Triệu lấy Đông mỉm cười, ngươi tìm phó bác sĩ có việc gấp, không có gì việc gấp. Nàng dịu dàng cười, các ngươi đi vội đi, ta tại đây từ từ phó bác sĩ là được. Hành, hai người không cùng nàng nhiều lời, tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi hai bước sau, đồng sự kéo kéo Triệu lấy quần áo mùa đông phục, đệ nặng thanh âm nói, này tô bác sĩ, nên không phải là cũng nghe đến bệnh viện nghe đồn, tới ước phó bác sĩ ăn cơm đi. Không biết. Nàng trước kia chỉ biết buổi chiều tan tầm lại đây. Đồng sự nghĩ nghĩ, nói không chừng là phát hiện đối thủ cạnh tranh, có nguy cơ cảm. Triệu lấy đông. Quý thanh ảnh đến bệnh viện vừa lúc 12 giờ rưỡi. Nàng cầm di động cấp phó nôn trí đã phát tin tức, lúc này mới chậm gì gì hướng quen thuộc bên kia đi. Đường xa chung, nàng còn đụng phải triệu lấy đông. Thanh ảnh. Triệu lấy đông nhiệt tình cùng nàng trao hỏi, ngươi tới tìm phó bác sĩ sao? Quý Thanh ảnh con môi cười cười, cùng nàng cùng với bên cạnh mấy cái hộ sĩ chào hỏi. Ân, hắn còn ở vợ sao? Triệu Lấy Đông chỉ chỉ, chúng ta xuống dưới thời điểm còn ở, ngươi có thể đi lên nhìn xem. Nàng cười cười, đệ nặng thanh niên nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Nghe vậy, Quý Thanh ảnh nhướng mày hỏi, như thế nào sẽ? Triệu Lấy Đông chỉ cười không nói, thúc giục nàng, vậy ngươi mo đi lên đi. "Hảo." Quý Thanh ảnh không nhiều cọ sát. Lập tức hướng trên lầu đi. Đến phó ngôn trí phòng bên ngoài, nàng thấy một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nữ bác sĩ đứng ở bên cạnh, chính rũ mắt nhìn di động. Quý thanh ảnh không phải ai đến gần dò hỏi tính cách, không chủ động qua đi dò hỏi. Nàng thăm dò hướng văn phòng bên kia nhìn mắt. Môn là đóng lại, phó ngôn trí phòng chừng còn không có vội xong Mới vừa thu hồi ánh mắt, một bên liền vang lên nữ nhân thanh âm. ngươi là tới tìm phó bác sĩ. Quý thanh ảnh ngận ra ghé mắt nhìn về phía người tới. Là vừa rồi nữ bác sĩ. Nàng gật đầu, vâng chịu đối bác sĩ này phân chức nghiệp kính sợ, là, ngài là phó bác sĩ đồng sự sao? Đúng vậy. Tô huyền ánh nhìn trước mặt nữ nhân, mân khẩn nhấp môi giấc nói, ngươi tìm phó bác sĩ có chuyện gì? Là ngươi bệnh người nhà sao? Quý thanh ảnh không trả lời trước một vấn đề, chỉ ứng thanh, không phải. Tô huyền ánh hiểu rõ, đông chốc cười, kia có điểm không khéo. Quý thanh ảnh xem nàng. Tô huyền ánh chỉ chỉ nói, vừa mới có cái khám gấp người bệnh, phó bác sĩ lên bàn giải phẫu. Nàng ngữ điệu thực nhẹ, cũng làm người cảm thấy thực thoải mái. Nàng nhìn quý thanh ảnh, ôn ôn nhu nhu nói, phòng trường muốn 3-4 giờ mới ra tới. Quý thanh ảnh sửng sốt, đông chốc cười, tốt, cảm ơn. Tô huyền ánh nhìn nàng động tác, giật mình một lát, ngươi còn muốn ở chỗ này chờ. Quý thanh ảnh gật đầu, cười cười nói, 3-4 giờ cũng không lâu. Ta từ từ xem đi, vừa lúc không có việc gì. Tô huyền Oánh Nàng cắn môi dưới, nhưng thật ra không nói cái gì nữa. Không một hồi, Tô huyền Oánh đi trước. Người đi rồi, quý thanh ảnh điểm điểm màn hình di động, nhìn cùng phó ngôn trí nói chuyện phiếm đối thoại, thật sâu mà thở dài. Phó ngôn trí bên này xác xác thật thật tiếp cái khám gấp người bệnh. Nhưng các loại nguyên nhân cho phép, hắn không có lên bàn giải phẫu. Làm hệ thống kiểm tra sau. Người bệnh người nhà muốn bảo thủ trị liệu. Mặc dù là bọn họ kiến nghị giải phẫu sát xuất thành công cao đẳng, bọn họ cũng hoàn toàn không tán đồng. Bác sĩ sẽ không quá mức miễn cưỡng. Chỉ là sẽ đem lớn nhất hy vọng truyền lại về đến nhà thuộc nơi này, đến nỗi mặt khác, bọn họ sẽ không làm cuối cùng quyết định. Chờ phó ngôn trí vội xong, đã một chút. Trở lại phòng, phó ngôn trí lây ra ngăn kéo di động xem. Không ngoài uy muốn có quý thanh ảnh tin tức. Nửa giờ trước nói đến, hỏi hắn vội xong không có. Lúc sau, đó là 10 phút trước. Nàng nói, đi trước. Phó ngôn trí ngón tay đốn hạ, trực tiếp bắt thông điện thoại qua đi. Uy, Quý thanh ảnh mới vừa đi đến bệnh viện đại môn. Ở đâu? Phó ngôn trí thanh âm trước sau như một mà dễ nghe. Quý thanh ảnh lỗ hai tê dần, túi đầu nhìn dưới chân thang lầu. Đại môn bên này, ngươi vội xong rồi. ân. Phó ngôn chí đem áo bờ lật trắng tởi, thấp giọng hỏi, không muốn ăn nhà ăn. Quý thanh ảnh mí môi, có thể hay không chậm trễ ngươi thời gian? Phó ngôn chí bình tĩnh hỏi, cái gì thời gian? Quý thanh ảnh trầm mặc một lát, ngửa đầu nhìn trói mắt dương quang, ngươi biết. Phó ngôn chí ứng thanh, đi ra văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Đi làm thời gian ngươi chậm trễ không được. Nói xong, hắn bổ sung một câu, đến nỗi nghỉ ngơi thời gian, bản thân chính là nghỉ ngơi từ đâu ra chậm trễ. Không thể hiểu được. Quý thanh ảnh bị hắn nói lấy lòng tới rồi, đỉnh đầu mây đen tàn ra, khói mù biến mất. Nàng không tiếng động con con môi, tìm cái thoải mái vị trí đứng, ta đây có thể đổi ý sao? Đổi ý cái gì? Phó ngôn trí nhàn nhạt hỏi, không cần ăn canteen. Quý thanh ảnh cười, không phải. Nàng nói, ta còn là muốn ăn canteen. Nàng nhìn mắt, ta đến nhà ăn cửa chờ ngươi đi. Không cần. Quý thanh ảnh ngận ra. Phó ngôn trí xoải bước đi ra ngoài, tại chỗ chờ ta. Bệnh viện đại môn người nhiều. Tới tới lui lui mà, phó ngôn trí làm nàng tại chỗ chờ. Quý thanh ảnh thật đúng là liền không nút đích. Không hai phút. Nàng liền thấy được hình bóng quen thuộc. Phó ngôn trí hôm nay xuyên kiện thâm sắc áo sơ mi, khí chất nháy mắt thay đổi. Mặc danh còn có điểm bá đạo cảm giác. Quý thanh ảnh nghĩ, khoe môi hướng lên trên rát rát. Phó ngôn trí đến gần. Rũ mắt xem nàng, xin lỗi. Quý thanh ảnh lắc đầu, ngươi không phải có khám gấp người bệnh sao? Phó ngôn trí kinh ngạc xem nàng, ngươi như thế nào biết? Ngươi đồng sự nói. Phó ngôn trí ân thanh, lãnh nàng hướng trong đi, giải thích nói, có khám gấp, nhưng là không có làm giải phẫu. Quý thanh ảnh á thanh, tò mò hỏi, vì cái gì? Phó ngôn trí trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, rất nhiều nguyên nhân. Bệnh tới đột nhiên, giải phẫu phí không tiện nghi. Đối rất nhiều gia đình tới nói, đây là từ trên trời giáng xuống tin dữ. Tuy nói tiền tiêu lại kiếm chính là, nhưng đối rất nhiều người tới nói, rồi lại không chỉ là như thế này. Bệnh viện là có thể nhìn đến rất nhiều ấm lệnh địa phương. Đãi lâu rồi, sẽ làm người trở nên ấm áp, đồng dạng, cũng có thể sẽ càng lãnh đạm. Quý thanh ảnh giật mình. Nàng nghe ra phó ngôn trí ngôn ngữ gian bất đắc dĩ. Nàng ngước mắt, đi xem nam nhân sơn mặt. Sơn mặt hình dáng như cũ anh tuyển, nhưng lại nhiều ti mệt mỏi. Quý thanh ảnh đáp nhẹ thành, đột nhiên vươn tay. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, dùng ánh mắt dò hỏi. Quý thanh ảnh xem hắn, ra mặt dày nói, ta vừa mới đứng yên thật lâu. "Ân." Này song dày cao gót là tân, mà chân. Phó ngôn trí đốn hạ, theo nàng lời nói đi xuống, sau đó. ngươi đỡ ta một chút đi. Nàng nói, ta chân đau, cảm giác phải đi không xong. Ta sợ ta đợi lát nữa đi tới đi tới té ngã làm sao bây giờ. Phó ngôn trí. Hắn lược cảm bất đắc dĩ, nhưng lại giống như không có biện pháp cự tuyệt. Quý thanh ảnh cũng không thúc giục hắn lập tức đáp lại. Đại khái qua vài giây, nàng trước mặt vươn một bàn tay, phó ngôn trí thanh âm từ bên thai phất quá, bắt lấy đi. Đỉnh đầu ánh mặt trời chính nhiệt. Thưa thất mà xuyên thấu hai sườn tươi tốt cảnh lá rơi xuống, bao phủ ở hai người trên người dưới ánh mặt trời ảnh ngược trọng điệp ở bên nhau quý thanh ảnh mặt mày hớn hở đệ xuống nhảy lên quá nhanh trái tim giang hai tay nắm qua đi hắn thân thể độ ấm so nàng tưởng tượng nguồn cao cách quần áo xúc cảm phi thường rõ ràng có thể cảm nhận được cổ tay hắn chỗ mạch đập nhảy lên có thể sợ đến hắn cánh tay cơ bắp quý thanh ảnh rũ xuống mắt nhìn dưới mặt đất thượng hai người điệp lạc bóng dáng khoe môi cười áp không được từ cửa đi đến nhà ăn khoảng cách không xa nhưng cũng không gần sắp tới cửa thời điểm nàng lo lắng cấp phó ngôn trí mang đến không hảo ảnh hưởng tự giác buông lỏng ra phó ngôn trí nhìn không thủ đoạn thoáng đốn hạ đạm nhiên mà bắt tay cắm vào trong túi đang muốn lên cầu thang bên hai đột nhiên truyền đến nữ nhân tiếng cười phó ngôn trí người lỗ thai như thế nào lại đỏ quý thanh ảnh lơ đã ngừng đầu nhìn đến đó là hắn phiếm thượng đỏ hửng lỗ thai nàng không nhìn xuống lớn mật mà chỉ ra tới phó ngôn trí rũ mắt xem nàng mặt vô biểu tình nói qua bên kia nhìn xem gương a phó ngôn trí nói ngươi mặt đỏ hai người bốn mắt tương đối dựa vào rất gần rất gần liên thổ lộ ra tới hô hấp đều dừng ở trên mặt có thể thấy rõ ràng trên mặt thật nhỏ lông tơ trắng non tinh tế da thịt quý thanh ảnh chốc chớp mắt hậu chi hậu giác phản ứng lại đây phải không Nàng đi theo mặt vô biểu tình lên, kia nhất định là Thái Dương quá lớn, phơi hồng. Phó ngôn trí tán thành cái này thuyết phục, nghiêm túc mà gật đầu, ân. Nhà ăn này sẽ người không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Bình thường nghỉ ngơi bác sĩ hộ sĩ sớm dùng xong cơm rời đi, nhưng cũng có cùng phó ngôn trí giống nhau, vội xong mới lại đây. Hai người vừa xuất hiện, không ngoài dự đoán khiến cho chú ý. Tô huyền ánh bên cạnh đồng sự kinh hô thanh, huyền ánh ngươi xem bên kia. Nữ nhân kia giống không giống tối hôm qua chúng ta ở dạp chiếu phim cửa nhìn đến cái kia. Quý thanh ảnh tối hôm qua cảm giác vẫn chưa làm lỗi. Xem xong điện ảnh ra tới sau, sắc sắc thật thật có người đang xem nàng cùng phó ngôn trí. Tô huyền ánh cũng không dự đoán được, phó ngôn trí sẽ xuất hiện ở dạp chiếu phim. Ở nàng hiểu biết chung, phó ngôn trí liền tính là cùng bằng hữu co ước, cũng không có khả năng sẽ ước đi xem điện ảnh. Nhưng tối hôm qua, Nàng lại sát xác, xác thật thật thấy. Lúc ban đầu, nàng cho rằng chỉ là một cái tương tự bóng dáng. Nhưng nhìn chằm chằm xem thời điểm, phó ngôn trí xoay phía dưới, nàng thấy được hoàn chỉnh mặt. Một chút cũng không sai, chính là phó ngôn trí. Đây cũng là vì cái gì, nàng giữa chưa sẽ đi tìm phó ngôn trí nguyên nhân. Nàng tưởng chứng thực, cũng tưởng thử lại, lại nỗ lực một chút. Tô huyền oánh này sẽ chính thất thần, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo hạng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu đi xem. Cách đó không xa, phó nôn trí đĩnh bạc thân ảnh cùng ăn mặc sườn xám nữ nhân ánh vào mi mắt. Huyền ánh. Đồng sự đẹ nặng thanh âm hô thanh, có phải hay không nàng? Tô huyền ánh cắn cắn môi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên kia hai người nhìn, ứng thanh, là nàng. Quý thanh ảnh đứng ở phó nôn trí bên cạnh. Nàng có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng đầu coi lại đây ánh mắt, nếu là di vãng, nàng khẳng định sẽ trực tiếp xem nhẹ. Nhưng này sẽ, có điểm khó. Những người này, đại đa số đều là phó ngôn trí đồng sự, nàng làm không được hoàn toàn không thèm để ý. Nghĩ, nàng rôi tay chọc chọc vân đạm phong khinh người cánh tay. Phó ngôn trí rụ mắt. Quý thanh ảnh mơ hồ không do nói, mọi người đều đang xem ngươi, ngươi không cảm giác sao. Phó ngôn trí ân thanh, đến bên cạnh cầm hai cái mâm đồ ăn, đưa cho nàng một cái, sau đó đâu. Quý thanh ảnh, không sau đó. Nàng buồn bạ nói, ta chính là cảm khái một chút, phó bác sĩ quả nhiên là bệnh viện nhân vật phong vân. Phó ngôn trí, không phải. Như thế nào không phải. Quý thanh ảnh nhìn chung quanh nhìn một vòng, chú ý tới còn có người cầm di động chụp ảnh sau. Nàng thu hồi ánh mắt, mọi người đều đang xem ngươi, còn có người ở chụp ảnh. Không phải chụp ta. Phó ngôn trí đi phía trước đi, đạm nhiên nói, bọn họ ở chụp ngươi. Quý thanh ảnh, ta có cái gì hảo chụp. Nghe vậy, phó ngôn chi dừng lại bước chân xem nàng. Nàng sừng sốt, kinh ngạc không thôi. Bị hắn như vậy ánh mắt nhìn, còn có chút hứa không thích hứng. Nàng mơ hồ không rõ hỏi, ngươi như vậy xem ta làm gì. Phó ngôn chi đáy mắt hiện lên cười, nhìn xem ngươi, có cái gì hảo trụ. Quý thanh ảnh nghe ra hắn trong lời nói chế nhạo, nàng hai má kia mới vừa tiêu tán đi xuống đỏ hửng, lại phù đi lên. Nàng giống như bị hạnh phúc tạp trúng, đầu choáng váng nàng nghe lại nhưng lại không cam lòng yếu thế nghĩ quý thanh ảnh thẳng lăng lăng mà hồi nhìn qua đi vậy ngươi đã nhìn ra sao phó ngôn trí hắn không tưởng nàng sẽ còn trở về hắn không ra tiếng quý thanh ảnh liền không thuận theo không buông tha phó bác sĩ hỏi ngươi đâu ngươi đã nhìn ra sao nàng chấp chấp mắt con ngươi tràn đầy giảo hoạn nói chuyện nha chương hai mươi chín nhà ăn nơi nơi đều là người hai người một chức một sau đứng chung một chỗ nam tuấn nữ mỹ phá lệ xứng đôi đại gia tuy nghe không được hai người đối thoại nhưng lại mơ hồ có thể thấy rõ bọn họ trên mặt biểu tình nữ nhân cười nhạt doanh doanh một khuôn mặt làm không ít đang ngồi nam sĩ đều không rời mắt được mà phó ngôn trí trên mặt bất đắc dĩ cũng rõ ràng có thể thấy được phải biết rằng các đồng sự nhận thức hắn trên mặt là chưa từng có này loại biểu tình hiện tại phó ngôn trí xác thật cũng là bất đắc dĩ Hán rũ mắt thấy nàng, thấp giọng hỏi, ngươi như thế nào? Cái gì? Quý thanh ảnh cong môi cười, như vậy lì lợm la liếm. Phó ngôn trí lắc đầu. Quý thanh ảnh cười, hỏi ngược lại, ngươi ngày đầu tiên biết không? Nàng đúng lý hợp tình nói, ta không như vậy lì lợm la liếm nói, nào có hiện tại? Đây là một trăm phân lời nói thật. Phó ngôn trí loại tính cách này người, liền cần phải có nàng loại này lì lợm la liếm năng lực mới có thể có càng tiến thêm một bước phát triển phó ngôn trí cứng họng thất ngữ hắn thu hồi ánh mắt đông cứng mà tách ra đề tài muốn ăn cái gì quý thanh ảnh khoe miệng ngầm cười liếc mắt hắn phiếm phấn hồng lỗ thai quyết định tạm thời buông tha hắn người cho ta giới thiệu hảo hai người điểm cơm tuy tiện tìm vị trí ngồi xuống dùng cơm nàng nếm khẩu nhìn qua còn rất không tồi xương sườn biểu tình ý vị sâu xa cái này Phó Ngôn Trí xem nàng. Quý Thanh ảnh hướng trong miệng tắc khẩu cơm, mới ngước mắt nói, sắc thật giống nhau. Phó Ngôn Trí ân thanh, nếm thử thức ăn chay. Nga. Quý Thanh ảnh nếm khẩu, phát hiện thức ăn chay cũng không tệ lắm. Nhưng xương sườn hương vị là thật sự không tốt. Thức ăn chay còn có thể. Phó Ngôn Trí gật đầu. Quý Thanh ảnh xem hắn vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, có chút tò mò, các ngươi nhà ăn đồ ăn, vẫn luôn đều như vậy sao? Phó ngôn trí liếc nàng mắt, suy nghĩ sẽ nói, không sai biệt lắm. Kia, như thế nào nuốt trôi? Thói quen liền hảo, quý thanh ảnh. Nàng cảm thấy liền cái này hương vị nói, nàng thói quen không được, không biết nên hình dung như thế nào, nói ngắn lại tới nói, xương sườn hương vị chính là quái quái, không phải hương, nhưng nhập khẩu chính là thực quỷ dị. Nàng nhìn chằm chằm mâm đồ ăn thượng đồ ăn nhìn sẽ, chậm gì gì mà chọn lựa thức ăn chay ăn hai người ăn cơm đều an tĩnh quý thanh ảnh không nói lời nào phó ngôn trí trên cơ bản cũng không lời gì để nói một lát sau đối diện chuyển đến nam nhân thanh âm sương sườn ăn không vô quý thanh ảnh có điểm ngượng ngùng gật đầu ân phó ngôn trí thần sắc nhàn nhạc thấp giọng nói cho ta đi nàng ngẩn ra ngước mắt xem hắn cái gì khi nói chuyện khích phó ngôn trí đã kẹp lên nàng mâm đồ ăn sương sườn ăn đi lên hắn động tác ưu nhã Trên mặt cũng không có gì ghét bỏ biểu tình. phảng phất, này chỉ là thực tầm thường một sự kiện. Nhìn đến phó ngôn trí cái này hành động, kinh ngạc không chỉ là quý thanh ảnh, liên quan bốn phía trộm chú ý bọn họ bên này đồng sự, cũng đều sợ ngây người. Tô huyền ánh mặt mắt thường có thể thấy được khó coi rất nhiều. Nàng nhớ không lầm nói, phó ngôn trí có thói ở sạch. Hắn chưa bao giờ để cho người khác chạm vào đồ vật của hắn, càng đừng nói là ăn người khác ăn qua thừa đồ ăn. Ký ức sâu nhất chính là, mới vừa thực tập thời điểm, tô huyền ánh cùng phó ngôn trí bị phân tới rồi cùng phòng. Nàng ân cần mà cấp phó ngôn trí đảo quá vài lần thủy, hắn thực lễ phép lại thân sĩ tiếp nhận, nhưng lại một chút cũng không uống. Ngẫu nhiên gian một lần, nàng mới biết được phó ngôn trí có thói ở sạch, không thích người khác chạm vào đồ vật của hắn, đặc biệt là cái ly linh tinh. Mỗi lần nàng thiện làm chủ trương cầm hắn cái ly đổ nước, phó ngôn trí đều sẽ không uống. Sẽ ở không có người thời điểm đổ Lại đem cái ly rõ đầu rõ đuôi tẩy một lần Ở kia lúc sau Tô huyền ánh rốt cuộc không dám đi chạm vào hắn tư nhân vật phẩm Nhưng hiện tại Nàng nhìn chằm chằm nghiêng đối diện bên kia Đôi mắt hồng như là sung huyết giống nhau Hắn thế nhưng không chút nào để ý ăn đối diện nữ nhân ăn thừa quá đồ ăn Không có một đinh điểm để ý Nàng ánh mắt ngừng ở đối diện nữ nhân trên người Vừa mới ở phòng cửa Nàng liền phát hiện kia nữ nhân sắc thật giống như đại gia truyền lại giống nhau xinh đẹp ưu nhã hào phóng so đã từng truy phó ngôn trí sở hữu nữ nhân đều càng minh diễm sáng quắc làm người vô pháp bỏ qua nhưng nàng cũng không cảm thấy phó ngôn trí là một cái sẽ xem mặt nam nhân phó ngôn trí quý thanh ảnh đã nhận ra sáng quắc nhìn chăm chú hướng cái kia vị trí nhìn mắt ngược lại nhìn về phía đối diện nam nhân phó ngôn trí nâng hạ mắt quý thanh ảnh trông cảm Dũ mắt nhìn hắn ăn cơm tư thế, đệ nặng thanh âm hỏi, ngươi không chê ta à? Phó ngôn trí đem hai người mâm đồ ăn ăn xong, đối thượng nàng ánh mắt, có nể nếp nói, không cần lãng phí. Quý thanh ảnh! Nga! Nàng vẻ mặt thụ giáo, lần sau sẽ không. Phó ngôn trí không nói thêm nữa, thu thu mắt, đi thôi. Hảo! Đi ra nhà ăn. Quý thanh ảnh cũng không dám chậm chê hắn quá nhiều thời gian, lập tức đi rồi chờ phó Nôn Chi đi vòng vèo trở về thời điểm bệnh viện đã đem hắn cùng sườn sám mỹ nhân ở nhà ăn dùng cơm tin tức truyền khai mới vừa ngồi xuống lâm hạo nhiên điện thoại liền đánh lại đây uy ngươi cùng quý mỹ nhân đi nhà ăn ăn cơm mới vừa truyền được bên kia liền truyền đến lâm hạo nhiên giật mình thanh âm. phó Nôn Chi nhéo nhéo mệt mỏi mỹ cốt ứng thanh có vấn đề lâm hạo nhiên nghẹn lại ngươi nói đi hắn hỏi lại ngươi cảm thấy không thành vấn đề hiện tại bệnh viện đều triển khai ngươi trước tiết nhưng chưa từng mang quá ai đi nhà ăn ăn cơm a các ngươi như thế nào như vậy nhàn phó ngôn trí nhàn nhạt hỏi lâm hạo nhiên đây là bận rộn chung tìm là thú ngươi là sẽ không hiểu phó ngôn trí lâm hạo nhiên tiếp tục nói các ngươi sao lại thế này phó ngôn trí mở ra trước mặt tư liệu túi đầu nhìn mắt cái gì sao lại thế này lâm hạo nhiên ngẹn lại Ngươi đừng giả ngu. Phó ngôn trí rũ mắt nhìn mắt, bình tĩnh nói, nàng tưởng nếm thử chúng ta bệnh viện nhà ăn đồ ăn trình độ, cứ như vậy. Lâm hạo nhiên, cứ như vậy. Hắn cất cao âm lượng nói, nàng muốn ăn ngươi liền mang nàng tới, ngươi còn nói cứ như vậy. Hai người các ngươi nếu là không gian tình, ta đem đầu chém rớt. Ân. Lâm hạo nhiên ngộng bức một chút, ân cái gì? Ta bất hỏa vô thủ lĩnh sĩ nói chuyện nếu không phải học sinh thời đại hữu nghị còn ở lâm hạo nhiên hiện tại liền đem phó ngôn trí kéo hát hắn ngạnh sau một lúc lâu hỏi ta vừa mới nhìn hạ đại gia truyền khai ảnh chụp ta hệ thống tên thật chứng thực ngươi cùng quý mỹ nhân chi gian nhất định có quỷ cái gì ảnh chụp các ngươi ở nhà ăn ngươi muốn nhìn chính mình cùng trước kia có bao nhiêu không giống nhau sao hắn trêu chọc hỏi phó ngôn trí cầm bút tay đốn hạ ở trong tay xoay hai vòng có thể treo lâm hạo nhiên một phút sau phó ngôn chí di động thu được mười mấy bức ảnh tất cả đều là chụp lén có bọn họ xếp hàng nói chuyện có ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm mặc dù là chụp lén quý thanh ảnh gương mặt kia cũng chịu được khảo nghiệm phó ngôn chí lòng bàn tay ở trên màn hình dừng lại giây lát mới đóng di động từ bệnh viện rời đi quý thanh ảnh về nhà vội công tác đến mau tan tầm thời điểm nàng thu thập đồ vật đi trần tân ngữ công ty dưới lầu Trần Tân Ngữ từ công ty vừa ra tới, liền thấy được đứng ở suối phun bên cạnh ao người. Nàng cười, bước nhanh đến gần. Chờ đã bao lâu? Quý thanh ảnh ngước mắt xem nàng, không bao lâu. Nàng dối tay, ôm ôm Trần Tân Ngữ, hảo, an ủi tới rồi. Trần Tân Ngữ dở khóc dở cười. Nàng cười cười, khoe môi thượng tiểu, cảm tạ. Nhưng ta thật sự đã không khổ sở. Quý thanh ảnh liếc nàng mắt, muốn ăn cái gì? Cái lầu đi hai người ở an phương diện từ trước đến nay sẽ không có ý kiến không hợp thời điểm đến tiệm lầu nghe xông vào mũi mùi hương quý thanh ảnh cũng có chút đói bụng trần tân ngữ ngẩng đầu xem nàng cười hỏi giữa trưa đi bệnh viện nhà ăn ăn cơm cảm giác thế nào quý thanh ảnh nghĩ nghĩ không thể ăn trần tân ngữ bật cười liền này một cái ân hai người trò chuyện trần tân ngữ đối nàng cùng phó ngôn trí phát triển tò mò buồn cười hỏi Các ngươi hiện tại đến nào một bước? Quý thanh ảnh xem nàng, cái gì nào một bước? Trần Tân Ngữ, phát triển, đều có thể bị hắn mang đi nhà ăn ăn cơm, khẳng định có tiến triển đi. Nghe vậy, quý thanh ảnh thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tính đi. Cái gì kêu tính đi. Quý thanh ảnh cười, phùng cái ly nói, chính là hắn không kháng cự ta tiếp cận, ngẫu nhiên ta để điểm yêu cầu, cũng sẽ đáp ứng. Nàng có thể cảm giác ra phó ngôn trí lui bước cùng dung túng, thậm chí một chút thích. Nhưng này đó, còn xa xa không đủ. Trần Tân Ngữ nhún mày, nghiêm túc lời bình, vậy đủ rồi. Nàng nói, ngươi hoàn toàn có thể lại được một tức lại muốn tiến một thước một chút. Quý Thanh Ảnh Hai người vừa trò chuyện vừa ăn, bầu không khí rất là náo nhiệt. Đúng rồi, vòng thứ ba thi đấu là khi nào? Quá hai ngày. Quý Thanh Ảnh nói Công khai thi đấu ngày đó là cuối tuần, ngươi có thời gian sao? Cuối cùng một vòng thi đấu, là hoàn toàn công khai. Tam Thanh sẽ mời người qua đường đến hiện trường quan khán, thậm chí cấp ra đầu phiếu quyền, Làm dự thi tuyển thủ, cũng có thể bắt được phiếu, mời bạn bè thân thích tham gia. Trần Tân Ngữ nhún mẩy, cười cười nói, đương nhiên. Nàng nói, đây là ngươi tốt nghiệp sau lần đầu tiên tham gia thi đấu, ta liền tính không có thời gian, cũng sẽ bài trừ thời gian. Hai người đối diện cười. Trầm mặc một lát, Trần Tân Ngữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Quý thanh ảnh ngận ra, nhấp khẩu tra hỏi, làm sao vậy? Trần Tân Ngữ thở dài, duy nhất tiếc nuối chính là, muộn lục không ở. Quý thanh ảnh nhân thanh, cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Muộn lục, là hai người đại học đồng học kiêm bạn cùng phòng. Tuy rằng đại một qua đi nàng liền chuyển ngành, nhưng này cũng không ảnh hưởng các nàng chi gian hữu nghị. Năm đó ở trường học, Chỉ cần quý thanh ảnh tham gia thi đấu, muộn lục chính là nàng chuyên trúc người mẫu, mà Trần Tân Ngữ là hai người cổ vũ ống cùng người tâm phúc. Nàng cũng thật nhẫn tâm. Trần Tân Ngữ nói, sao có thể nhẫn tâm cùng chúng ta chặt đứt liên hệ đâu. Quý thanh ảnh cười cười, không làm đáp lại. An tĩnh sẽ, nàng đột nhiên nói, đúng rồi, ta giống như biết nàng cái kêu bạn trai là ai. Trần Tân Ngữ trường lớn mắt, lập tức hỏi, ai? Ngươi còn có nhớ hay không? Chúng ta phía trước nhìn đến quá nàng giấu đi một trương ảnh chụp. Nhớ rõ. Quý Thanh ảnh nghĩ nghĩ nói. Trên ảnh chụp nam nhân mang mắt kính, nhìn qua thực văn nhã. Nàng nhấp môi dưới, thấp giọng nói. Trường tuổi đoàn phim biên kịch ngươi biết đi? Biết. Trần Tân ngữ trả lời. Bác Ngọc sao? Trong vòng nổi danh biên kịch lão sư. Chính là hắn. Cái gì? Trần Tân ngữ kinh ngạc xem nàng. Đối với nàng không thể tin tưởng ánh mắt. Quý thanh ảnh gật đầu. Ta ký ức không làm lôi nói, hẳn là chính là hắn. Trần Tân Ngữ. Nàng chấp chấp mắt, tiêu hóa một chút cái này làm nàng khiếp sợ tin tức. Ngươi ý tứ là, cái kia làm muộn lục bị tình thương ra ngoại quốc chữa thương nam nhân, là bác ngọc. Quý thanh ảnh gật đầu. Nếu không làm lôi nói, hẳn là chính là như vậy. Trần Tân Ngữ đồng tử động đất, nàng duỗi tay lấy quá một bên trà chanh, uống lên hai khẩu ăn ủi. Bởi vì cái này làm cho người khiếp sợ tin tức, hai người liền cái lẩu cũng chưa biện pháp hết sức chuyên chú ăn xong đi. Từ tiệm lẩu rời đi, Quý Thanh Ảnh cùng Trần Tân Ngữ còn ở thương trường đi dạo một vòng. Đến cửa nhà thời điểm, Quý Thanh Ảnh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng cùng Nhan Thu chỉ vẫn luôn đều vẫn duy trì tốt đẹp liên hệ, ngẫu nhiên cũng sẽ tâm sự thiên. Nàng nhớ không lầm nói, Nhan Thu chỉ từng nói qua, Trần Lục Nam cùng Bác Ngọc. Còn có phó ngôn trí đám người là phía trước liền nhận thức. Nghĩ, nàng chọc khai di động. Quý thanh ảnh, phó bác sĩ, người tàn tầm sao. Tin tức phát ra đi, nàng túi đầu ấn xuống khóa cửa mật mã. Môn mới vừa mở ra, bên kia môn cũng khai. Nghe được tiếng vang sau, quý thanh ảnh theo bản năng quay đầu lại. Phó ngôn trí đứng ở phía sau cửa, hắn mới vừa tắm rồi ra tới, tóc còn ở tích thủy. Quý thanh ảnh xem, đôi mắt đều thẳng ngọn tóc thượng thủy theo hắn mặt chảy xuống, chạy qua đường cong lưu sướng cảm tuyến, hoàn toàn đi vào đi xuống. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên miệng khô lưỡi khô lên. Phó ngôn trí dáng người hảo, quý thanh ảnh không phải hiện tại mới biết được. Phía trước hắn tập thể hình, xuyên quần áo ở nhà thời điểm nàng liền phát hiện, toàn bộ thân thể cơ bắp đường cong phi thường lưu sướng, không phải cái loại này to lớn, chính là vừa vặn tốt. Mặc quần áo hiện gầy thoát y có liêu cái loại cảm giác này nàng nhấp môi dưới lỗ thai dần dần đỏ muốn dịch khai ánh mắt nhưng lại liên tiếp quý thanh ảnh cảm thấy chính mình giờ phút này như là sắc phôi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phó ngôn trí ngược xem phó ngôn trí đang đợi nàng nói chuyện một hồi lâu cũng không thanh âm hắn lúc này mới chú ý tới nào không thích hợp hắn dương mắt xem qua đi nàng đầy mặt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm chính mình phó ngôn trí một đốn Lấy quá một bên khăn lông lao phía dưới phát, tiếng nói trầm thấp hỏi, như thế nào không nói lời nào. Quý thanh ảnh đột nhiên hoàn hồn, á thanh nói, nói cái gì? Phó ngôn thăm hỏi vị sâu xa mà liếc nàng mắt. Quý thanh ảnh hơi quẫn, chỉ chỉ nói, ta trước đem đồ vật phóng hảo, đợi lát nữa lại đây tìm ngươi được không? Phó ngôn chí không nói chuyện. Quý thanh ảnh hiểu rõ, đẩy cửa ra vào nhà, đem mua trở về đồ vật tùy ý bông. Liền vội vội vàng hướng đi đối diện. Môn làm mở ra. Nàng tiến phòng, liền nghe thấy được bên trong phòng ngủ truyền đến máy xấy thanh âm. Quý thanh ảnh cũng không thúc dụng, nàng nhìn chung quanh nhìn một vòng, hướng ban công bên kia đi. Nàng hoa nhải, còn không có lấy về đi. Hoa nhải như cũ thịnh phóng. Đón gió đêm lây động ở bóng đêm dưới, có mặt không giống nhau sát thái. Quý thanh ảnh cúi đầu ngửi ngửi. Phó ngôn trí từ phòng ra tới nhìn đến đó là cái này hình ảnh nàng còn ăn mặc giữa chưa đi bệnh viện thời điểm kia kiện sườn xám tóc đừng ở nhị sau lộ ra sườn mặt cong lưng thời điểm dáng người lột hiện phó ngôn trí hơi hơi một đốn rời mắt khủ thanh quý thanh ảnh hoàn hồn quay đầu xem hắn ngươi vài giờ tan tầm chín giờ quý thanh ảnh ngẩng đầu nhìn mắt trong phòng treo đồng hồ vừa lúc mười giờ cũng liền ý nghĩa phó ngôn trí vừa trở về Nàng điềm điềm, thiển thanh nói, thật vội. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, tìm ta có việc. Nghe vậy, quý thanh ảnh buồn cười xem hắn, không có việc gì không thể tìm ngươi. Phó ngôn trí, hắn không phải cái kia y tứ. Quý thanh ảnh thưởng thức hắn bị chính mình nẹn lại biểu tình, khỏe môi con con cười. Hôm nay thật là có sự. Phó ngôn trí rũ mắt thấy nàng. Quý thanh ảnh rối rắm một chút rốt cuộc nên như thế nào mở miệng, mới không như vậy đột ngột nghĩ nghĩ nàng tò mò hỏi ta phía trước nghe nhàn nhàn nói ngươi cùng trần lao sư còn có bác ngọc lao sư bọn họ phía trước liền nhận thức vượt qua đoán trước một cái đề tài phó ngôn trí ánh mắt thật sâu mà xem nàng mắt điểm phía dưới ân rất sớm sao phó ngôn trí vẫn là gật đầu bọn họ là một cái trường học đồng học bất đồng chuyên nghiệp nhưng ở khai giảng lúc đầu trời xuôi đất khiến phân tới rồi một cái ký túc xá tuy rằng liền ngắn ngủn mấy ngày phó ngôn trí liền triệu hồi hắn nguyên bản nên đi ký túc xá nhưng nam nhân hữu nghị chính là như vậy không quan hệ thời gian dài ngắn chơi thân nói một phút là có thể trở thành bằng hữu lúc sau phó ngôn trí việc học tuy rằng đội nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng trần lục nam đám người tụ một tụ ăn cơm cái gì linh tinh tính tính thời gian nhận thức vượt qua mười năm hắn cúi đầu nhìn quý thanh ảnh đáy mắt tò mò bổ sung một câu đại hào như thế nào Quý thanh ảnh chấp chớp mắt, kinh ngạc nói, như vậy sớm a? Phó ngôn trí ân thanh, xem nàng, muốn biết cái gì. Quý thanh ảnh trong mắt xoay chuyển, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hồ cảnh, nhẹ giọng hỏi, "Kia bác ngọc lao sư nguyên danh là cái gì. Phó ngôn trí, nhận thấy được bên cạnh người trầm mặc, quý thanh ảnh nhìn mắt qua đi, ngươi cũng không biết. Biết. Phó ngôn trí cố ý tạm dừng hạ, nói cho nàng. Bác ngọc nguyên danh, bác duyên quý thanh ảnh gật gật đầu vẻ mặt đã biết biểu tình theo sát nàng lại hỏi bác ngọc lao sư lớn lên như vậy xoái, đại học truy người của hắn khẳng định rất nhiều đi phó ngôn trí thu thu mắt đôi mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm người bên cạnh nhìn sẽ thấp giọng hỏi đối hắn rất tò mò quý thanh ảnh này sẽ mãn đầu gốc đều là muộn lục cùng bác ngọc sự không trải qua đại não tự hỏi nói phi thường phó ngôn trí nhận thấy được phó ngôn trí trầm mặc Quý Thanh Ảnh quay đầu xem hắn, ngươi như thế nào không nói. Không biết. Phó ngôn trí ngữ khí bình tĩnh nói, không có giải. Quý Thanh Ảnh sửng sốt, kinh ngạc nói, các ngươi không phải đại học bằng hưu sao. Phó ngôn trí nhếch môi dưới, như cũ bình tĩnh nói, không phải cùng chuyên nghiệp, không hỏi qua. Nga. Quý Thanh Ảnh có điểm nụ trí, hào đi. Nàng tiếp ngôi nói, kia tính. An tĩnh một lát, Quý Thanh Ảnh đẹ nặng đấy lòng về điểm này mất mát thu thập hảo tâm tình rồi sau đó ngẩng đầu ngữ khí nhẹ nhàng nói ra đây đi trở về phó ngôn trí hắn gật đầu quý thanh ảnh khoe môi cong cong ngươi sớm một chút nghỉ ngơi nàng không ngượng ngùng thời gian không sai biệt lắm phó ngôn trí còn phải đi làm quý thanh ảnh liền tính là tưởng cùng hắn nhiều đãi một hồi cũng sẽ xem thời gian hành sự người đi rồi trong phòng tĩnh số dưới phó ngôn trí ở ban công đứng vài phút Lúc này mới xoay người vào nhà. Đem ban công cửa kính kéo lên, hắn nghe thấy được trong phòng phiêu tán mùi hương. Hoa nhài cùng cúc vạn thọ hương vị, quý thanh ảnh thói quen dùng nước hoa. Phó ngôn trí đốn hạ, lập tức trở về phòng. Mới vừa tiến thư phòng, phó mẫu điện thoại tới. uy, Phó ngôn trí không thấy điện báo, nửa khí lánh đạm chuyển được. Phó mẫu sừng sốt, liếc mắt chính mình gạt ra điện thoại, giơ giơ lên mi hỏi, phó ngôn trí. Ngươi tâm tình không tốt? Không có. Phó ngôn trí rỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, thanh âm chấm thấp, không thấy điện báo. Mẹ ngài như vậy vãn tìm ta chuyện gì? Phó mẫu hử cười thanh, mấy ngày hôm trước vội, không rảnh tìm ngươi. Hôm nay đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tìm ngươi chứng thực một chút. Ngài nói. Phó mẫu trên mặt treo cười, tiếp nhận phó chính đưa lại đây nước gấm uống lên khẩu. Lúc này mới nói, ngươi tốt nhất cái cuối tuần, có phải hay không đi đào lĩnh? Phó ngôn trí ân thanh. Phó mâu mắt sáng rực lên, tò mò hỏi, nữ hài tử kia, chính là chăn chăn nói quý học tỷ. Phó ngôn trí lúc này mới phản ứng lại đây, hắn mâu thân ở lời nói khách sáo. Ngài nghe ai nói? A, Phó mâu cười lạnh, ta tận mắt nhìn thấy đến. Ngươi khen ngược, mẹ ngươi liền ở bên cạnh, ngươi cũng không nhìn thấy. Phó ngôn trí. Phó mâu treo chọc hắn hai câu, nhanh chóng xoay đề tài, ngươi mau nói. Có phải hay không giao bạn gái? Không có. Không có vậy ngươi bồi nhân ra đi đào lĩnh. Phó mẫu vẻ mặt không tin. Phó ngôn trí không nhiều lời. Hắn nhàn nhạt hỏi, còn có chuyện gì? Phó mẫu ngạnh hạ, rất là vô lực. Hành đi, nếu không phải ngươi bạn gái, kia chuyện của nàng ngươi khẳng định cũng không có hứng thú. Ta cũng không lãng phí miệng lưỡi nói cho ngươi. Phó mẫu phi thường vô tình nói, treo. Phó ngôn trí. Hắn nhìn bị cắt đứt điện thoại sau một lúc lâu, bất đắc dĩ nheo nhéo mũi. Vòng thứ ba thi đấu sắp đã đến. Quý thanh ảnh đánh lên hoàn toàn tinh thần, liên tục hai ngày, nàng cũng chưa như thế nào cùng phó ngôn trí liên hệ. Mỗi ngày hoa ở trong phòng đọc sách trà tư liệu. Còn phải rút ra thời gian làm khách đính. Trước khi đi trước một ngày buổi chiều, nàng mới chống cằm cấp phó ngôn trí phát tao nhiều tin tức. Quý thanh ảnh, phó bác sĩ, hôm nay vài giờ tan tầm. Phó ngôn trí tin tức là ở trạng vạng thời điểm mới hồi lại đây, lời ít mà ý nhiều hai chữ, trực ban. Quý thanh ảnh, đêm nay trực ban suốt đêm sao? Phó ngôn trí, ơn. Quý thanh ảnh, từ bác sĩ có phải hay không còn không có trở về. Phó ngôn trí, thực quan tâm hắn. Không thể hiểu được, quý thanh ảnh cảm thấy hắn lời này hỏi có điểm đột ngột. Nàng nhìn chằm chằm kêu bốn chữ nhìn sẽ, nhấp môi đánh chữ, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Phó ngôn Chi không hồi tin tức, Quý Thanh Ảnh không quá hiểu là chỗ nào không đúng. Nàng nhìn chằm chằm liền đối phương đang ở đưa vào trung chữ cũng không có để ý chụp hình cấp Trần Tân Ngữ đã phát qua đi. Quý Thanh Ảnh, ngươi nói hắn lời này hỏi, có phải hay không có điểm quái? Trần Tân Ngữ, ghen tỵ. Quý Thanh Ảnh, Trần Tân Ngữ, ngươi hảo buồn a? Quý Thanh Ảnh, nàng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị mạo phạm tới rồi. Phó ngôn trí đều không phải là là cố ý không cho quý thanh ảnh hồi tin tức. Mới vừa phát xong kia một câu, triệu lấy đông liền lại đây gõ cửa. Phó bác sĩ, thiểu manh cha mẹ muốn tìm ngươi nói chuyện. Phó ngôn trí gật đầu, thấp giọng nói, hảo, làm cho bọn họ tiến vào. Hắn thuận tay, đem điện thoại nhét trở lại ngăn kéo. Chờ nói xong sau lại xem di động, hẹ chặt thu được vài điều tin tức. Hắn cờ lật mở xem. Quý thanh ảnh, phó bác sĩ. Ngươi có cảm thấy hay không? Ngươi vừa mới câu nói kia ngự khí có điểm quái. Quý thanh ảnh, ngươi có phải hay không? Gen tị. Quý thanh ảnh, xin khí. Quý thanh ảnh, ta hỏi từ bác sĩ ý tứ là, ngươi đêm nay là một người trực ban nói, ta có thể hay không đi bệnh viện tìm ngươi nha? Quý thanh ảnh, phó bác sĩ, ngươi biết chờ đợi có bao nhiêu gian nan sao? Đặc biệt là một cái hoài xuân thiếu nữ chờ đợi, sống một ngày bằng một năm. Cách màn hình. Phó ngôn trí đều có thể tưởng tượng ra nàng đánh ra những lời này thời điểm biểu tình. Hắn bất đắc dĩ cười, trực tiếp hồi bắt điện thoại. Mới vừa truyền được, bên kia liền truyền đến quý thanh ảnh hờn rôi thanh âm. Phó bác sĩ, ngươi nhìn xem hiện tại đều qua đã bao nhiêu năm. Nàng nói, ngươi đã cô độc sống quãng đời còn lại ngươi biết không? Phó ngôn trí, đêm nay không đổi. Quý thanh ảnh một giây đứng đắn: không đổi, ngày mai đi tham gia thi đấu, ta làm đại náo nghỉ ngơi một chút. Phó ngôn tri ân thanh, túi đầu nhìn thời gian, ăn cơm chiều. Không có. Quý thanh ảnh tiếng cười từ kia đoan truyền đến, chậm gì gì nói, muốn cho phó bác sĩ mời khách ăn cơm, tuổi già ta tương đối nghèo. Phó ngôn tri không nhìn xuống, bị nàng đậu cười. Vừa mới cùng người bệnh người nhà nói chuyện về điểm này trầm trọng tâm tình, chỉ một thoáng bị đánh lui, tan thành mây khói. Nghe điện lưu kia đoan truyền đến tiếng cười, quý thanh ảnh lỗ thai mềm nút có điểm khống chế không được đã tê dần. Nàng ổn định tâm thần, đè xuống kia thượng tiểu khoe miệng nói, tính, ngươi vẫn là đừng mời ta ăn cơm, đổi thành cười đi. Ta thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi lợi lát nữa đối ta cười một chút đi. Phó ngôn trí. Hắn ngăn chặn mắt cười, thấp giọng hỏi, vì cái gì? Quý thanh ảnh sờ sờ chính mình nóng bỏng gương mặt, thấp nghiêm túc nói, bởi vì ta cảm giác, ngươi cười so cơm năng giá. Phó ngôn trí không nói gì An tĩnh sẽ, quý thanh ảnh hỏi, ta đây lại đây tìm ngươi. Phó ngôn trí ứng thanh, lên xe cho ta phát cái tin tức. Hảo. Quý thanh ảnh cầm bao ra cửa, đến dưới lầu chờ xe taxi thời điểm, nàng di động chấn động. Là phó ngôn trí đã phát hai cái bao lì xì lại đây. Nàng sừng sốt, hơi có chút nghi hoặc. Quý thanh ảnh. Phó ngôn trí, tuổi già ngươi không có tiền. Phó ngôn trí, ăn cơm đánh xe quý thanh ảnh không chút nào che giấu chính mình trên mặt cười nàng đứng ở ven đường thẳng lăng lăng nhìn di động đồng mắt cười như là muốn từ trong ánh mắt nhảy ra tới giống nhau nàng quay đầu nhìn mắt bên cạnh cửa sổ xe ảnh ngược ra tới bóng dáng trên mặt nàng cười còn có mắt cong cong bộ dáng quá rõ ràng quá rõ ràng quý thanh ảnh cảm thấy liền phó ngôn trí như vậy đừng nói làm nàng chờ đến tuổi già liền tính là chờ đến tiếp theo đời cũng đang đến nàng mí môi Đệ nặng chính mình kia nhảy lên quá nhanh trái tim, từng câu từng chữ gõ hạ, ta không dám lãnh. Phó ngôn trí tin tức hồi thực mau, liền một cái dấu chấm hỏi. Quý thanh ảnh, lãnh nói, ta liền nhìn không tới ngươi tươi cười. Quý thanh ảnh, so với bao lì xì, ta càng muốn xem ngươi cười, ngươi cười rộ lên đẹp. Phó ngôn trí, lãnh. Quý thanh ảnh được một tức lại muốn tiến một thước, kia. Phó ngôn trí, có, tới cho ngươi ba 30. Ngồi trên xe taxi, quý thanh ảnh khỏe môi như cũ mỉm cười. Hàng phía trước tài xế liên tiếp quay đầu lại xem nàng, chỉ cảm thấy quỷ dị. Nào có đi bệnh viện còn cười đến như vậy vui vẻ. Quý thanh ảnh đè xuống kia dơ lên khỏe miệng, tránh đi tài xế kia tò mò ánh mắt, buông xuống mắt đánh chữ, phó bác sĩ, người khác đem ta đương bệnh tâm thần, người muốn phụ trách. Phó ngôn trí, ân. Cách màn hình. Quý thanh ảnh đều có thể tưởng tượng ra hắn nói cái này từ thời điểm âm điệu, thanh tuyến nhất định là thiên thấp, mang theo điểm âm cuối, từ hết hầu gian chạy xuôi mà ra, liêu nhân không tự biết. Nàng đem đầu khái ở cửa sổ xe pha lê thượng, tiếp tục đem chính mình khắc thường hành vi đẩy ở trên người hắn. Quý thanh ảnh, vừa mới lên xe báo bệnh viện địa chỉ sau, ta vẫn luôn đang cười. tài xế ánh mắt hoảng sợ mà nhìn ta vài lần, hắn khẳng định suy nghĩ ta khả năng tinh thần không bình thường. Đi bệnh viện còn như vậy vui vẻ. Phó ngôn trí. Quý thanh ảnh, ngươi nói ngươi có phải hay không muốn phụ trách? Phó ngôn trí, vậy ngươi đừng cười. Quý thanh ảnh, không được, này ta làm không được. Phó ngôn trí. Quý thanh ảnh phùng di động, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái hoài xuân thiếu nữ. Nàng sở hữu tâm tư đều viết ở trên mặt, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nàng cúi đầu đánh chữ, ta hiện tại là đi gặp ngươi, ta như thế nào có thể không cười gặp ngươi là một kiện có thể làm ta mừng rỡ như điên sự ta như thế nào sẽ che giấu chính mình cảm xúc đâu liền tính ta tưởng ta đôi mắt cũng không lừa được người phó ngôn trí rũ mắt nhìn di động tin tức chống rông lồng ngực bị thứ gì lấp đầy tràn đầy mà như là thải mật con người hái cũng đủ mật đường muốn tràn ra tới giống nhau hắn rũ mắt thấy cái kia tin tức một lát túi đầu hồi phục ân như là đã nhận ra phó ngôn trí từ nghèo Quý thanh ảnh cũng không thúc giục hắn cái gì. Nàng kéo ra đề tài, cùng hắn liêu bệnh viện phụ cận Mỹ thực. Từ trong nhà đến bệnh viện, đánh xe nhiều nhất 20 phút. Xe taxi đến bệnh viện cửa thời điểm, phó ngôn trí đã ở kia đứng. Mông lung bóng đêm hạ, nam nhân thân ảnh bị câu hỏa ra tới. Lúc sáng lúc tối, làm người xem đến không như vậy rõ ràng. Nhưng như cũ trước tiên hấp dẫn nàng ánh mắt. Có cảm ứng, phó ngôn trí dương mắt nhìn lại đây. Quý thanh ảnh đẩy ra cửa xe, hắn vừa lúc đến gần. Chờ thật lâu. Không có. Phó ngôn trí nhìn quét liếc mắt một cái, tài xế taxi chính nhìn hai người. Tiếp thu đến nam nhân lạnh nhạt ánh mắt, tài xế giấm hạ chân ga, nháy mắt biến mất ở hai người trước mặt. Phó ngôn trí rũ mắt xem nàng, thấp giọng nói, đi thôi. Người ra tới có thể hay không có ảnh hưởng. Sẽ không. Phó ngôn trí nhàn nhạt nói, có việc sẽ cho ta điện thoại nga quý thanh ảnh không tiếng động con môi dưới kia hướng bên kia đi phó ngôn chí gật đầu bệnh viện phụ cận như cũng náo nhiệt mặc dù là tới rồi ban đêm cũng trước sau như một mà người nhiều rộn ràng nhốn nháo dòng người tiểu điếm trên chuốc tất cả đều lẫn nhau phản chiếu quý thanh ảnh tuyển ra phụ cận cho điểm cũng không tệ lắm cửa hàng nay sẽ vừa lúc là cơm chiều cao phong kỳ hai người đi vào thời điểm vị trí không sai biệt lắm là mãn Ngoài cửa sổ ánh đèn sước sướt mơ hồ có thể thấy rõ ràng bọn họ hai người thân ảnh. Quý thanh ảnh nhìn chằm chằm cửa kính sắt đất nhìn sẽ, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở đối diện nam nhân trên người. Người đêm nay liền một người trực ban. Không phải. Phó ngôn trí cho nàng đổ chén nước, bọc bóng đêm thanh âm trở nên trầm thấp rất nhiều. Còn có mặt khác đồng sự. Buổi tối trực ban, khu nằm viện bên này an bài người sẽ không quá ít. Tuy không phải cùng phó ngôn trí một cái văn phòng, nhưng bộ môn lại là giống nhau. Huống chi cái này điểm, tính bữa tối thời gian. Quý thanh ảnh hiểu rõ. Nàng phùng cái ly nhấp nước miếng, người phục vụ đem hai người đồ ăn đưa lên tới. Quý thanh ảnh bắt đầu còn không đói bụng, này sẽ nghe xông vào mũi mùi hương, bụng đói kêu vang. Hai người ăn cơm an tĩnh, trừ bỏ chén đua va chạm thanh thúy tiếng vang ở ngoài. Dư lưu, đó là quý thanh ảnh nói chuyện thanh. Nàng thanh âm thiên mềm, nghe đi lên đặc biệt thoải mái. Phó ngôn trí dương mắt, nhìn đối diện người đuôi lông mày khỏe mắt tươi đẹp, không tiếng động mà cười một cái. Hoa một ít thời gian ra tới ăn một bữa cơm, cũng không giống như là như vậy không thú vị. Ăn qua đồ vật. Hai người chậm gì gì mà đi phía trước đi, sắp đến bệnh viện thời điểm, quý thanh ảnh quay đầu nhìn mắt bên đường tiểu quán. Ban đêm quảng tương đối tùng, đặc biệt là này một mảnh. Ở cửa bay quán bán hàng rong không ít, chỉ cần không ảnh hưởng đại gia bình thường sinh hoạt, đại đa số người cũng sẽ không có ý kiến. Phó ngôn trí theo nàng tầm mắt nhìn mắt, lập tức đi qua. Muốn quý thanh ảnh trước mắt, rũ mắt nhìn trên bàn đồ vật, này sẽ không thích hợp đi. Nàng sờ sờ chót mũi nói, ta chính là nhìn xem. Phó ngôn trí chưa nói thích hợp vẫn là không thích hợp. Hắn liếc mắt, nhìn chằm chằm quán thượng đồ vật nhìn sẽ, ghé mắt hỏi, thích cái nào? Tiểu con thượng, bán chính là diều. Có rất nhiều kiểu dáng cùng nhan sắc, làm sinh động như thật, tựa như thật sự giống nhau. Quý Thanh ảnh sửng sốt, quay đầu xem hắn. Mua cũng vô pháp đi phóng. Lần sau, Phó ngôn chí ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn không ý thức được chính mình ở một lần một lần cho nàng lương thuận hứa hẹn, đáp ứng cùng nàng lại một lần ra cửa du ngoạn. Quý Thanh ảnh mở ra, trong đầu kêu gào nào đó không quá khả năng ý niệm. Nàng đứng ở phó ngôn trí bên cạnh, ngửa đầu xem hắn. Kia này xem như khen thường sao. ân, Phó ngôn trí không nghe rõ, hướng nàng bên này nghiêng thân mình, thấp giọng hỏi, cái gì? Quý thanh ảnh nhấp môi, quay đầu ghé vào hắn bên thai hỏi, ta nói, này xem như thượng một lần khen thường sao. Bên thai phất quá ướt gát hô hấp. Phó ngôn trí hơi dừng lại, liếm hạ đen nhánh như mực con người, hắn hầu kết trên dưới hoạt động, thanh âm thấp chút, ngươi muốn cái này khen thưởng. Quý thanh ảnh gật gật đầu, lại lắc đầu. Muốn đi thả diệu, nhưng không nghĩ đem cái này làm khen thưởng. Nàng tổng cảm thấy, chính mình còn có thể lại quá mức một chút. Phó ngôn trí bông chốc cười một cái, ứng thanh, tuyển một cái. Quý thanh ảnh mắt sáng rực lên, thẳng lăng lăng nhìn hắn. Hắn liếc mắt quý thanh ảnh liễm diễm đồng mắt, thấp giọng nói, khen thưởng mặt khác có. Tuyển tới tuyển đi, quý thanh ảnh muốn cái con bướm diệu. Lão bản nhìn trước mặt này hai người. Nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ cần một cái sao. Này đó cũng thật xinh đẹp. Quý thanh ảnh nhân thanh, một cái liền hảo. lão bản nhìn mắt hai người, nhưng thật ra không lại miễn cưỡng. Lấy lòng diều tiếp tục đi phía trước. Đi ngang qua một cái bán đường hồ lô đại thúc bên cạnh thời điểm. Phó ngôn trí còn quay đầu lại nhìn nàng một cái. Quý thanh ảnh theo xem qua đi, cố ý đậu hắn. Người muốn ăn đường hồ lô. Phó ngôn trí chọn hàm y. Quý thanh ảnh cười cũng không giải thích nói ngày đó ở đoàn phim thời điểm, cũng không phải thật sự muốn ăn đường hồ lô. Nhưng hiện tại, đường hồ lô bị đèn đường hạ chiếu sáng. Màu sắc tiên minh, kia bao vây lấy sơn cha nước đường, giống thấm da hương mật, ở hấp dẫn nàng đi ngắt lấy. Nàng tự giác đi qua, mua thời điểm còn thuận miệng hỏi câu, triệu hộ sĩ hôm nay trực ban sao? Phó ngôn trí gật đầu. kia nhiều mua mấy sâu đi. Phó ngôn trí chưa nói cái gì, chờ nàng lấy đủ sau. Thực tự nhiên mua đơn. Đến bệnh viện đại sảnh, phó ngôn trí bị người gọi lại. Quý thanh ảnh nương hoảng bạch hoảng bạch đèn nhìn mắt, gọi lại phó ngôn trí, hình như là cái kia tiểu nữ hải mẫu thân. Phó ngôn trí ứng thanh, ghé mắt xem nàng, người trước đi lên. Quý thanh ảnh gật gật đầu, ân, các ngươi liêu. Nàng không dám chậm trễ, lập tức ngồi thang máy đi trên lầu. Đến phó ngôn trí phòng tầng lầu, quý thanh ảnh vừa đi đi ra ngoài. Liền thấy được đang ngồi ở đại sảnh một bên triệu lấy đông. Nghe được tiếng vang, triệu lấy đông trước tiên đứng lên, ngài hảo, có cái gì? Nói còn chưa dứt lời, ở nhìn đến quý thanh ảnh hậu, triệu lấy đông kinh hỉ nói, thanh ảnh, sao ngươi lại tới đây? Quý thanh ảnh cong môi cười, đem trong tay cầm đường hồ lô đưa cho nàng, ta lại đây nhìn xem ngươi. Triệu lấy đông tiếp nhận, liếc nàng mắt, là tới xem phó bác sĩ đi. Nàng thăm trường đầu hướng phó ngôn trí văn phòng bên kia nhìn mắt, văn phòng đèn là ám. Nhưng phó bác sĩ đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về. Ta biết, triệu lấy đông sửng sốt. Nàng đột nhiên nghĩ đến, phó ngôn trí trước khi đi biểu tình, là hiếm thấy cái loại này thả lỏng. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng quen thuộc người lại có thể phát hiện. Nghĩ, nàng mắt sáng rực lên, phát ra ra bắt quái quang mang. Phó bác sĩ cùng ngươi ăn cơm triệu nha. Quý Thanh Ảnh nhân thanh, chỉ chỉ, này đường hồ lâu cũng là phó bác sĩ thỉnh các ngươi ăn. Triệu lấy đông cười khẽ thanh. Nàng nói, kia nhất định là dính ngươi quang. Quý Thanh Ảnh không dám nhận. Triệu lấy đông cười nói, thật sự, khẳng định là ngươi nói phó bác sĩ mới có thể mua, phó bác sĩ trước kia mời khách, chưa bao giờ mua này đó. Nghe vậy, quý Thanh Ảnh rất là tò mò, kia hắn giống nhau đều mua cái gì. Triệu lấy đông nghĩ nghĩ, chúng ta phòng có truyền thống. Liền sinh nhật đều sẽ tặng lễ vật sao Lễ khinh tình ý trọng. Ấn ơn Triệu lấy đông nghĩ Không tiếng động cười Từ bác sĩ còn có mặt khác Bác sĩ hộ sĩ đều đưa qua lễ vật Chỉ có phó bác sĩ Từ đầu tới đuôi Vô luận ai sinh nhật Hắn đều cấp bao lì xì Quý thanh ảnh Tinh tế tưởng tượng Còn rất phù hợp phó ngôn trí tính cách Bao lì xì không hảo sao Triệu lấy đông gật đầu Ta cảm thấy hảo Nhưng có đồng sự cảm thấy phó bác sĩ không có nhân tình vị, quá lạnh. Quý thanh ảnh chỉ cười không nói. Hắn hẳn là sợ mua đại gia không thích đi. Triệu lấy đông liên tục gật đầu, ta cũng cho là như vậy, hơn nữa phó bác sĩ kỳ thật siêu cấp ấm. Nàng ngẩn ra, nói như thế nào. Triệu lấy đông chua suốt lời, thấp giọng nói, ngươi biết tiểu manh sao. ân Triệu lấy đông thở dài, tiểu manh khả năng muốn xuất viện. Quý thanh ảnh sửng sốt nàng thân thể hảo. Không có. Triệu Lấy Đông nói, nhưng ở bệnh viện các loại kiểm tra còn có nằm viện phí không phải giống nhau gia đình có thể thừa nhận được, cho nên nàng cha mẹ muốn cho nàng xuất viện. Quý Thanh ảnh môi mấp máy, thấp giọng hỏi, vậy các ngươi đồng ý sao? Triệu Lấy Đông lắc đầu. Phó bác sĩ cái thứ nhất không đồng ý, nhưng không đồng ý cũng không có biện pháp. Nàng nói, lui tới người bệnh nhiều như vậy, chúng ta không có khả năng đi gánh vác người bệnh chi tiêu, chỉ có thể tận lực thuyết phục bọn họ. Đem lớn nhất hy vọng cho bọn họ. Quý thanh ảnh không lên tiếng. Nàng nghĩ tới vừa mới, phó ngôn trí trên mặt biểu tình, sắc sắc thật thật có điểm không bình thường. Trầm mặc một lát, quý thanh ảnh rối tay vô vô triệu lấy đông bả vai, nhẹ giọng nói, các ngươi làm lớn nhất nỗ lực, đừng nghĩ nhiều như vậy. Triệu lấy đông gật đầu, ta biết. Nàng nói, ta còn hảo, nhưng phó bác sĩ cùng tiểu manh cảm tình thâm, như vậy tiểu nhân tiểu cô nương. Cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Quý thanh ảnh ngơ ngẩn. Tiểu manh trái tim, là muốn đổi sao. Ân. Triệu lấy đông gật đầu, nhưng trước mắt còn không được. Quý thanh ảnh không lại hỏi nhiều. An tính sẽ, nàng nhìn về phía triệu lấy đông. An chút ngọn, ta đi dưới lầu nhìn xem phó ngôn trí. Hảo. Quý thanh ảnh tìm được phó ngôn trí thời điểm, hắn đứng ở đại sảnh bên ngoài một thân cây hạ. Thân ảnh ẩn với ánh trăng dưới, lờ mờ. Làm người thấy không rõ hắn giờ phút này biểu tình. Nhưng không thể hiểu được mà, quý thanh ảnh có thể cảm giác được hắn khó chịu. Cái loại này đầy ngập nhiệt huyết, như là bị người đánh tan giống nhau. Không phải tự nhiên nguyên nhân, mà là nhân vi. Quý thanh ảnh cầm đường hồ lô dừng lại bước chân, suy nghĩ nếu đi qua đi, vẫn là chờ chút thời gian cấp phó ngôn trí lẳng lặng, Còn không có dôi dám ra tới, phó ngôn trí trước chú ý tới nàng bên này. Theo bóng đêm, hắn mắt thâm như mực. Trong ánh mắt rồi lại như là có tiểu xoáy nước giống nhau, hấp dẫn nàng cuốn vào. Như thế nào xuống dưới? Phó ngôn trí hướng nàng bên này đi, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Nghe không ra tiếng tuyến có bất luận cái gì dao động. Quý thanh ảnh chớp hạ mắt, ngước mắt nhìn hắn, muốn nhìn một chút phó bác sĩ rốt cuộc bị ai cuốn lấy, như thế nào còn không đi lên. Nàng cố ý mà chọc chọc di động thời gian, bất mãn mà liếc hắn mắt, đã nửa giờ đâu Phó ngôn trí ru mắt đem nàng hờn dỗi bộ dáng hút vào đáy mắt. Hắn ân thanh, thấp giọng nói, "Xin lỗi, hiện tại đi lên." "Nga." Hai người tiến thang máy. Bọn họ này một đống lâu này sẽ im ắng mà, trừ bỏ ngẫu nhiên có người bệnh ho khan, nói chuyện với nhau thanh truyền đến ở ngoài, liền chỉ có tiếng gió. Phó Luân Chí một tay cắm túi đứng ở nàng bên cạnh, chính túi đầu đang xem di động. Quý Thanh Ảnh nhìn mắt, lại đem ánh mắt trở xuống chính mình trong tay đường hồ lô thượng. Đông dưng, phó ngôn trí nâng lên mắt, nhìn cử ở chính mình trước mắt đường hồ lô. Hắn liếc mắt quý thanh ảnh, như là đang hỏi làm sao vậy. Quý thanh ảnh khỏe môi cong cong, mặt mày dịu rằng nói, phó bác sĩ, ăn một viên sao? Không cần. Ăn một viên đi. Quý thanh ảnh nói, này một chuỗi có sáu viên, ta chỉ có thể ăn năm viên, còn thừa một viên ngươi không ăn nói liền lãng phí. Nàng lấy phía trước phó ngôn trí nói đổ hắn lãng phí không hảo đi phó ngôn trí hắn thu hồi di động nhìn chằm chằm nàng xem trước mắt nữ nhân xinh đẹp lại tinh xảo ngẫu nhiên sẽ làm ra một ít cùng bề ngoài không hợp sự nhưng lại không chọc người chán ghét Thừa như nàng nói truy chính mình giống nhau mà giờ phút này cặp kia xinh đẹp lại câu nhân hồ ly trong mắt tràn đầy nghiêm túc không có giảo hoạt đậu thú chính là thực nghiêm túc mà mời hắn nếm một ngụm phó ngôn trí du mắt Hắn vẫn luôn đối ngọt đồ vật kính nhi viên chi. Nhưng giờ phút này, đại để là thang máy đèn có độ ấm, cũng hoặc là trước mặt người nghiêm túc hấp dẫn hắn. Hắn hầu kết lan hạ, thấp giọng nói, cảm ơn. Quý thanh ảnh đưa cho hắn. Phó ngôn trí cắn một viên. Sơn tra bên ngoài đường bọc rất nhiều. Vừa vào khẩu, mặt đường bị nước bọt phân tán, ngọt tư tư mà hương vị lan tràn khai. Phó ngôn trí theo bản năng nhíu hạ mi. Nhưng thực mau. Đường tí lan tràn khai cái loại này vị ngọt không hề như vậy nồng đậm, lại làm người chán ghét không đứng dậy. Thế nào? Quý thanh ảnh cười hỏi, ăn ngon đi. Phó ngôn trí trầm mặc một lát, mới cố mà làm gật đầu. Thời gian còn sớm. Quý thanh ảnh đi theo phó ngôn trí vào văn phòng, nàng nhìn về phía bên cạnh nam nhân, ta ngồi sẽ liền trở về, Ngươi đi vội ngươi đi. Phó ngôn trí ân thanh, thuận thế ngồi xuống, chế chút kiểm tra phòng. Nga Quý thanh ảnh ở bên cạnh ăn đường hồ lô. Thức ngọt thức ngọt, dĩ vãng nàng buổi tối không ăn như vậy ngọt nghị đồ vật. Nhưng phó ngôn trí mua, nàng lại bất công cảm thấy đường hồ lô. Kỳ thật, cũng không như vậy ngọt nghị. Phòng thức ăn tĩnh, trừ bỏ phó ngôn trí phiên tư liệu thanh âm, đó là quý thanh ảnh cắn đồ vật tiếng vang. Thức nhẹ thức nhẹ. Ngoài cửa sổ phong phất quá, đem vị ngọt thổi tan, tầm đầy toàn bộ văn phòng. Phó ngôn trí rũ mắt nhìn trước mặt tư liệu sau một lúc lâu, nghe bên thai truyền đến thật nhỏ thanh âm, đông chốc thả lỏng xuống dưới. Hắn ghé mắt, quý thanh ảnh ăn cái gì rất cẩn thận. Đại để là từ nhỏ dưỡng thành thói quen, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ, không phát ra đại tiếng vang, nhìn qua thực yêu nhã. Hắn ánh mắt dừng ở nàng sơn mặt, có thể thấy rõ ràng nàng kia cong vút lông mi, nhấp nháy nhấp nháy mả. Trong nháy mắt kia, như là ở hắn đầu quả tim cào quá giống nhau vừa mới về điểm này nặng nghề tâm tình. Nhân bên cạnh người thật nhỏ hành động, tan thành mây khói. Phó ngôn chí nghĩ tới tiểu manh mẫu thân nói những lời này đó. Bọn họ tâm ngoại, là tiến đi người bệnh nhiều nhất địa phương. Không phải đưa ra viện, mà là đưa đi một cái không có đau đớn không có ốm đau địa phương. Phó ngôn chí tiến vào 3 năm, thấy rất nhiều, cũng đã trải qua rất nhiều. Giống tiểu manh loại tình huống này, cũng không thiếu. Nhưng giống như mỗi một lần đều quá không được kia đạo cảm. Bọn họ này nhóm người trừ bỏ học có chuyên nghiệp tri thức ở ngoài càng nhiều là học xong không buông tay. Chỉ cần có một đường hy vọng bọn họ đều không nghĩ cũng sẽ không từ bỏ. Càng không nghĩ bởi vì ngoại tại nhân tố mà bị đánh bại. Nhưng lại thường xuyên sẽ như thế. Không đủ sức mấy chữ này nói ra khiến cho người cảm thấy trầm trọng. Vô luận là ai đều không nghĩ đối mặt nhưng cố tình lại vô pháp đem khống chính đi tới thần một bàn tay ở trước mắt cơ cơ phó ngôn trí ghé mắt quý thanh ảnh cười hạ phó bác sĩ ngẩn người làm gì phó ngôn trí liếc nàng mắt thấp giọng hỏi ngày mai khi nào đi tám giờ nàng nói đúng rồi ngươi cuối tuần có thời gian sao phó ngôn trí nhún mày quý thanh ảnh nhấp môi dưới thiện vừa nói chúng ta vòng thứ ba thi đấu là công khai ngươi nếu là có thời gian nói có thể tới xem nói xong nàng lại vội vàng bổ sung một câu đương nhiên thi đấu không có gì ý tứ ngươi không tới cũng không quan hệ phó ngôn trí chưa nói đi cũng chưa nói không đi hắn ứng thanh lần này là mấy ngày a quý thanh ảnh sửng sốt lúc này mới phản ứng lại đây hắn hỏi chính là cái gì nàng cười cười lần này thực đoạn, ngày mai đi ngày kia công khai thi đấu tính xuống dưới liền một ngày nửa thời gian làm chuẩn bị phó ngôn trí hiểu rõ Quý thanh ảnh ghé vào trên bàn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, phó bác sĩ. Như thế nào? Phó ngôn trí chính lật xem ca bệnh. Quý thanh ảnh nhắc nhở, ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện A? Nghe, phó ngôn trí không rõ nguyên do xem nàng. Quý thanh ảnh rằng nếu biên bối mà cười hạ, ngươi còn không có cười cho ta xem đâu. Phó ngôn trí. Nàng nói, ngươi vừa mới đáp ứng ta, không thể lừa gạt qua đi. Hai người không tiếng động đối diện một lát, phó ngôn dẫn đến thất bại hạ trận tới. Sẽ không cảm thấy quỷ dị. Chỗ nào quỷ dị. Quý thanh ảnh đúng lý hợp tình nói, ai dám nói ngươi cười quỷ dị a? Nàng nói, ngươi cười giá trị thiên kim. Phó ngôn trí nhúng mày, bị nàng lời nói đậu cười. Hắn thấp thấp cười, thanh âm từ trong cổ họng phát ra tới, không nhẹ không nặng, nhưng chính là câu nhân. Quý thanh ảnh nhìn trên mặt hắn sung sướng biểu tình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng phó ngôn trí cũng không tính toán buông tha nàng. Hắn khỏe miệng ngập cười, nhàn nhạt hỏi, giá trị thiên kim. Đúng rồi. Quý thanh ảnh gật đầu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Phó ngôn trí đốn hạ, không nhanh không chầm nói, ta không bán cười. Quý thanh ảnh. Nàng ngành hạ, hồi, ngươi nếu là bán rẻ tiếng cười nói, ta đây sẽ phá sản. Phó ngôn trí. Hắn dở khóc dở cười, không nhịn xuống nói, ngươi như thế nào? như vậy đang yêu quý thanh ảnh tự luôn nói không sai ta liền như vậy đang yêu phó bác sĩ muốn hay không nói đến một nửa quý thanh ảnh đột nhiên cảm thấy không đúng quá bức tiến phó ngôn trí chọn hạ mi nhìn nàng bị chính mình lời nói nghẹn lại biểu tình tâm tình rất tốt con ngôi muốn hay không cái gì quý thanh ảnh nàng đệ nặng thanh âm mơ hồ không do nói muốn hay không ái một chút mặt sau mấy chữ tiêu hóa ở nàng chính mình trong miệng Phó ngôn trí một cái cũng không nghe thấy. Nói cái gì? Phó ngôn trí nhìn nàng đỏ vành hai, từng bước ép sát. Quý thanh ảnh bị hắn nói làm cho mặt đỏ thai hồng, vừa định ra tiếng hung nhân, tiếng đập cửa vang lên. Triệu lấy đông thật cẩn thận mà hô thanh, phó bác sĩ. Phó ngôn trí một giây đứng đắn, hắn túi đầu nhìn thời gian, nhìn về phía nàng, ta đợi lát nữa làm người đưa ngươi trở về, ta đi phòng bệnh bên kia nhìn xem. Không cần. Quý thanh ảnh vội vàng nói, người đi kiểm tra phòng, ta đánh xe trở về là được. Nói xong, nàng chú ý tới phó ngôn trí ánh mắt không đúng lắm. Quý thanh ảnh ngốc hạ, chấp chấp mắt. Làm sao vậy? Phó ngôn trí thu hồi rơi xuống trên người nàng ánh mắt, đứng dậy đi ra ngoài thời điểm, không nhẹ không nặng rơi xuống hai chữ, nghe lời. Hắn thanh âm thiên thấp, này hai chữ như là bọc bóng đêm, nên ở quý thanh ảnh bên hai. Là sùng nịch cảm giác nàng trái tim nhỏ run hạ lại lấy lại tinh thần phó ngôn trí đã đi rồi quý thanh ảnh nghiêng đầu nhìn cửa kính ảnh ngược ra tới bóng dáng nàng cảm giác chính mình mặt đỏ chương ba mươi đưa quý thanh ảnh trở về chính là lâm hạo nhiên lâm hạo nhiên cũng trụ bệnh viện phụ cận phó ngôn trí nói muốn tìm người đưa quý thanh ảnh đệ nhất lựa chọn chính là hắn lên xe sau quý thanh ảnh phi thường ngượng ngùng nói phiền thoái bác sĩ lâm Lâm Hạo Nhiên không thèm để ý xua xua tay, mỉm cười nói, đưa đại mỹ nhân về nhà, là vinh hạnh của ta. Hắn không nói cho quý thanh ảnh, hắn sau lưng đã trộn nguyền rùa phó ngôn trí. Nguyên rùa hắn, muốn làm chuyện xấu thời điểm bị người đánh gãy. Bằng không thực xin lỗi hắn này bị đánh gãy hẹn hò. Quý thanh ảnh bật cười, không thể nào. Lâm Hạo Nhiên xem nàng, bệnh viện sinh hoạt có phải hay không thực không thú vị. Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, cũng còn hào đi. Nàng nói, không phải không có thú. Lâm Hạo Nhiên cười cười, nói, ngươi là cái thứ nhất nói như vậy. Hắn nói, mọi người đều nói tìm đối tượng không thể tìm bác sĩ, ngươi còn chính mình đụng phải tới. Quý thanh ảnh sửng sốt, kinh ngạc nói, vì cái gì? Lâm Hạo Nhiên trầm tư sẽ, nghiêm túc nói, bác sĩ cái này chuyên nghiệp, nhìn thực quan vinh, thực ghê gớm. Nhưng bên trong chua sót chỉ có chính mình biết. Hắn nói, rất nhiều có bác sĩ người nhà đều nói. Chúng ta cả đời cống hiến không phải gia đình, là người bệnh. Gia đình thượng trên cơ bản vẫn không đến trách nhiệm. Hắn cười cười, cho nên ta nói quý Mỹ nhân ngươi dũng khí đáng khen. Hắn nói này đó, cũng không phải muốn cho quý thanh ảnh lùi bước hoặc cái gì. Lâm hạo nhiên thực hiệu biết phó ngôn trí. Hắn ngầm đồng ý quý thanh ảnh tới gần, liền đã có rõ ràng thái độ. Hắn sở dĩ cùng quý thanh ảnh nói này đó, là muốn nàng có thể trước tiên biết này đó, suy xét rõ ràng hơn một chút. Hắn không hy vọng, chờ phó ngôn trí hoàn hoàn toàn toàn rơi vào đi thời điểm, quý thanh ảnh lại có thể tiêu sái bước ra rời đi. Vô luận là làm đồng sự, vẫn là nhiều năm như vậy bằng hữu, kia đều không phải lâm hạo nhiên muốn nhìn đến cục diện. Bệnh viện cũng phát sinh quá rất nhiều cùng loại sự tình. Cũng có mặt khác bác sĩ bị người truy quá, lâm vào tình yêu. Nhưng cuối cùng, lấy thất bại kết cục xong việc. Cho nên hắn chỉ là, trước tiên cấp quý thanh ảnh đánh cái dự phòng châm. Bác sĩ cùng con nhân là rất nhiều người sẽ cẩn thận suy xét kén vợ kén chồng lựa chọn. Bọn họ tín ngưỡng nơi, sẽ dễ dàng làm người nhà, thích người chịu hủy khuất, lo lắng sợ hãi. Quý thanh ảnh ngơ ngẩn, nàng nghe hiểu Lâm Hạo Nhiên ý tứ trong lời nói. Trầm mặc một lát, nàng đống chốc cười một cái. Ân, ta biết. Lâm Hạo Nhiên kinh ngạc xem nàng. Quý thanh ảnh con khoe môi, hỏi lại, thì tính sao? Mỗi người trên vai đều có trách nhiệm cùng tín ngưỡng. Nàng tôn trọng mỗi người lựa chọn, mặc dù là phó ngôn trí tương lai sẽ bởi vì người bệnh mà bỏ qua chính mình, thì tính sao? Nàng thích hắn, không chỉ là bởi vì hắn tối ra, càng có rất nhiều, là hắn nội tâm linh hồn. Hắn tin ngưỡng. Nàng thích. Hắn tận trước tận trách cứu vớt mỗi một cái sinh mệnh thái độ, nàng thích. Hắn bộ dạng, nàng cũng thích. Nhất kiến trung tình chính là mặt. Lại thâm nhập, yêu chính là hắn sở hữu. Tốt xấu nàng đều phải thấy rõ nàng đấy mắt nghiêm túc sau lâm hạo nhiên yên tâm hắn cười cười xin lỗi ta vừa mới nói những cái đó không phải muốn cho ngươi từ bỏ quý thanh ảnh hiểu rõ ta biết ngươi ý tứ nàng to mò mà nhìn về phía lâm hạo nhiên cũng cảm ơn ngươi nhắc nhở nhưng ta truy hắn không phải nhất thời náo nhiệt cũng không phải hưởng thụ trong lúc nhất thời vui sướng lâm hạo nhiên gật đầu đa tạ quý thanh ảnh cười Ta không nghĩ tới. Ngươi sẽ cùng ta nói loại này lời nói. Lâm Hạo Nhiên dương dương mi. Hắn dùng nói dỡn ngữ khi nói, tuy rằng ta có đôi khi cũng rất chán ghét phó ngôn trí, cao cao tại thượng, lạnh như băng, nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn là ít có làm ta bội phục người. Đại học nhận thức. Lâm Hạo Nhiên đối phó ngôn trí ban đầu thái độ cũng không tốt, cảm thấy quá trang. Nhưng nhận thức lâu rồi, hắn liền biết phó ngôn trí là cái cái dạng gì người. Không nói cái khác, liền bạn cùng lứa tuổi tới đánh giá. Lâm Hạo Nhiên nhất bội phục, chỉ có một phó ngôn chí. Hắn như vậy kiêu ngạo người, vẫn là cả đời kiêu ngạo liền hảo. Không cần đã chịu bất luận cái gì bị thương nặng. Tuy rằng không quá khả năng, nhưng phó ngôn chí ở cảm tình thượng dù sao cũng là cái gì cũng không hiểu người, Lâm Hạo Nhiên cần thiết lão mụ tử thái độ nhọc lòng nhọc lòng. Đến tiểu khu cửa, quý thanh ảnh xuống xe. Nàng quay đầu lại nhìn đưa chính mình trở về người, mỉm cười nói, cảm ơn bác sĩ Lâm, chậm trễ ngài thời gian. Khách khí. Quý thanh ảnh cười cười, nghiêm túc nói, bác sĩ Lâm. Lâm hạo nhiên xem nàng. Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, ta không thể hiện tại liền cấp ra cái gì bảo đảm, nhưng ta xác định, ta thực thích phó bác sĩ, bao gồm sở hữu. Tương lai sẽ thế nào ai cũng không thể xác định, nhưng ý ra, ta là nghiêm túc. Lâm hạo nhiên gật đầu, cảm ơn. Hắn cười nói, cố lên. Hảo, ta sẽ. Nàng nói, cũng cảm ơn ngươi cùng ta nói này đó. Không phải thiệt tình vì phó ngôn trí suy nghĩ ngươi, sẽ không mạo bị kéo hắc khả năng, tới cùng nàng nói những lời này. Nàng biết lâm hạo nhiên lo lắng. Về đến nhà sau, quý thanh ảnh cấp phó ngôn trí đã phát cái tin tức, liền rửa mặt nghỉ ngơi. Nàng đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Đem quý thanh ảnh đưa về nhà, lâm hạo nhiên cấp phó ngôn trí gọi điện thoại đưa trở về phó ngôn trí mới vừa tra xong phòng thấp thấp ứng thanh cảm tạng lâm hạo nhiên suy thanh khách khí hắn muốn nói lại thôi nói bất quá ta vừa mới lão mụ tử hạ. phó ngôn trí nhúng mày có ý tứ gì lâm hạo nhiên suy nghĩ sẽ nói ta cùng quý mỹ nhân nói điểm sự thì như phó ngôn trí đem trong tay đồ vật vông thanh tuyến nặng nề nói nói cái gì lâm hạo nhiên tĩnh vài giây không phải ngươi nói vậy hắn cười khẽ thanh nghiêm túc nói ta cảm thấy ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút quý mỹ nhân nàng cùng phía trước rất nhiều người đều không giống nhau không cần ngươi nhắc nhở phó ngôn trí lãnh đạm nói ta biết lâm hạo nhiên nghẹn lại hành đi ngươi nếu biết ta đây liền không nói nhiều treo ân treo điện thoại phó ngôn trí nhìn di động thu được tin tức giây lát lâm vào trầm tư Ngoài cửa sổ đêm mông lung, phong lay động cánh lá, loang thoang có thể nhìn đến một chút đong đưa. Phó ngôn trí đứng ở bên cửa sổ nhìn hồi lâu, ngay trong nhà ít có mùi hương, tâm tình ít có thả lỏng. Hắn suy nghĩ sẽ, cấp phó mẫu gọi điện thoại. Chuyện gì? Bên kia truyền đến phó mẫu thanh âm, hơi có chút bất mãn. Phó ngôn trí? Mẹ! Làm gì? Phó mẫu một cái cảnh giác, ngươi có phải hay không có việc muốn tìm ta hỗ trợ? Phó ngôn trí. Hắn trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi, ngươi đem tối hôm qua muốn phát ta tư liệu, phát ta một phần. Cái gì tư liệu? Phó mẫu giả ngu giả ngơ nói, ta nhưng không có nói phải cho ngươi phát cái gì tư liệu Nga. Phó ngôn trí bất đắc dĩ cười, ngươi ngày mai có phải hay không lại muốn nổi? Đúng vậy. Phó mẫu nói, ngươi đều biết ta muốn nổi, ngươi còn như vậy vãn cho ta gọi điện thoại, có phải hay không thuần tâm làm ta vẫn ngủ? Phó ngôn trí không nói gì. Mẹ nó này suy một ra ba năng lực, làm hắn không thể chống đỡ được. Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Phó ngôn trí trầm mặc. Phó mẫu bị hắn chọc cho cười. Được rồi, không bức ngươi, trong miệng kệ không ra một chút ta muốn biết tin tức. Phó ngôn trí ứng thanh. Phó mẫu nói, tư liệu ta ngày mai làm người đưa đi nhà ngươi, hiện tại không tại bên người. Hảo. Phó mẫu trầm mặc một lát. Đột nhiên nói, mặt khác không nói nhiều, ngươi đều có đúng mực. Ân. Phó mẫu trầm mặc một lát, còn có việc sao, ta muốn đi ngủ. Phó ngôn trí cười khẽ, muốn một chương phiếu. Hắn nói, thi đấu ngày đó, ta muốn hàng phía trước. Phó mẫu, được một tức lại muốn tiến một thước, ngày mai làm người cùng nhau đưa qua đi. Phó ngôn trí ân thành, tận lực sớm một chút, ta đêm nay trực ban. Phó mẫu, nếu không ta hiện tại làm trợ lý đi một chuyến. Cũng có thể. Tường bở. Phó mâu hấn hắn, ta trợ lý lại không phải người trợ lý, nhiều nhất sáng mai cho ngươi đưa. Hảo. Hôm sau sáng sớm. Quý thanh ảnh sớm mà liền đi lên. Nàng nhàn nhạ ăn cái bữa sáng, trang mấy quyển thư cùng hai bộ quần áo, liền tính toán ra cửa. Nàng mới vừa đổi hảo quần áo, chuông cửa tiếng vang. Quý thanh ảnh mận ra, vội vàng hướng cửa chạy. Lôi kéo mở cửa. Đồng mắt liền ảnh ngược ra tâm tâm niệm niệm người thân ảnh. Phó ngôn trí hẳn là mới vừa tan tầm trở về, trên người còn ăn mặc tối hôm qua kia bộ quần áo. Nàng hơi giật mình, ngửa đầu xem hắn. ngươi hiện tại mới tan tầm. ân Phó ngôn trí cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, tiếng nói có điểm ách muốn ra cửa. Đúng vậy. Quý thanh ảnh kinh ngạc xem hắn, vừa định muốn nói lời nói, liền nghe thấy hắn hỏi, đánh xe qua đi. Quý thanh ảnh tiếp tục gật đầu. Phó ngôn trí đột nhiên cười một cái, rũ mắt xem nàng, đi thôi. A, quý thanh ảnh không thể tin được mà xem hắn. Phó ngôn trí chọn hạ mi, không nhanh không chầm hỏi, không cần ta đưa. Tưởng, nhưng là ngươi tối hôm qua không ngủ, ta còn là kêu taxi đi tương đối hảo. Tưởng là một chuyện, nhưng luyến tiếc lại là một chuyện khác. Ở muốn hắn đưa cùng không cần hắn đưa chi gian, quý thanh ảnh càng nguyện ý hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi. Phó ngôn trí hơi giật mình. Hắn đốn hạ, đột nhiên ngẩng đầu chụp hạ nàng đầu, một đêm không như thế nào ngủ giọng nói có điểm trầm, cũng có chút ách. Không cần như vậy thiện giải nhân ý. Hắn chật phía dưới ý bảo, đi lấy hành lý ra tới. Sáng sớm gió thổi thật sự thoải mái. Quý thanh ảnh tối hôm qua ngủ đến không tồi, này sẽ tinh thần thực hảo. Thời gian làm việc duyên cớ, con đường có chút thùng đổ. Phía trước đổ chật như nêm cối, nàng quay đầu nhìn mắt bên cạnh người. Phó Nôn Chí đối kẹt xe việc này vẫn luôn đều phi thường bình thường tâm, không vội không táo mà trên mặt cũng sẽ không xuất hiện nóng nảy, không kiên nhẫn thần sắc, liền rất đạm nhiên. Nàng nhìn chằm chằm nhìn sẽ, vừa muốn thu hồi ánh mắt, nhị sườn truyền đến Nam Nhân thanh âm, nhìn cái gì? Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh Dương Dương Mi nói, xem ngươi nha. Nôn ngữ gian, nàng một chút đều không biết xấu hổ. Phó Nôn Chí, Quý Thanh Ảnh bị hắn biểu tình đậu cười, cắn cắn môi nói. Có phải hay không quá trắng da? Không có. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, thói quen. Quý thanh ảnh cười. Thói quen mới hảo, không thói quen nàng đến cảm giác mất mát. Bên trong xe an tĩnh. Hai người không nói lời nào, nhưng lại có loại đặc biệt bầu không khí quanh quẩn. Làm cho bọn họ đều cảm thấy thoải mái. Quý thanh ảnh di động chấn hạ, là Trần Tân Ngữ cùng Dung Tuyết vài người ở trong đàn cho nàng phát cố lên cổ vũ tin tức Trần Tân Ngữ, cố lên cố lên. Bắt lấy thưởng nói, chúng ta đi chơi xuân đi. Dung tuyết, a, Kêu kêu hạ bơi nhà tân ngữ tỉ. Hiện tại đều là mùa hè. Trần tân ngữ, ta đây mặc kệ, lấy thưởng ta cấp thanh ảnh mua máy chơi game. Dung tuyết, ta đây cấp thanh ảnh tỉ làm bữa cơm. Quý thanh ảnh bật cười, Nàng trở về câu, chụp hình, nói được thì làm được. Hồi song sau, nàng quay đầu nhìn về phía phó ngôn trí. Phó bác sĩ. ân. Quý Thanh ảnh nhấp môi dưới, thấp giọng hỏi, "Ngươi có hay không cái gì chúc phúc phải cho ta?" Phó Nôn Trí ghé mắt xem nàng mắt, "Cái gì chúc phúc?" Liền. Cổ Vũ A nàng nhỏ giọng nhắc nhở, "Lần trước ngươi đều có cấp, lần này sẽ không quên đi." Phó Nôn Trí, Quý Thanh ảnh am hiểu sâu, chính mình phi thường phi thường được một tức lại muốn tiến một thước, cũng thực kiêu ngạo. Nhưng nàng lại cảm thấy, kỳ thật Phó Nôn Trí cho nàng kiêu ngạo thông đạo đi vào. Thật giống như hắn cắt một cái tuyến, chỉ cho phép nàng một người qua giới. Không phải ảo giác. Là nàng chân chân thật thật cảm giác ra tới. Phó ngôn trí nghe bên cạnh người thanh âm, nghiêng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ. Cửa sổ xe thượng ảnh ngược ra nàng bộ dáng Có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều mà là khát vọng. Hắn có điểm muốn cười. Nhưng lại biết, đây là thượng một lần liền làm ra lui bước. Hiện tại nàng này đó hành vi, sát sát thật thật là hắn rung túng ra tới. Phó ngôn chí ân thành thấp giọng hỏi, lần này nghĩ muốn cái gì của vũ? Quý thanh ảnh mắt sáng rực lên, không nhanh không chậm nói, ta nghĩ muốn cái gì đều được sao? Phó ngôn chí chưa nói hành vẫn là không được, hắn bảo lưu lại trầm mặc thái độ. Này trầm xuống mặc, liền đến khách sạn cửa. Quý thanh ảnh vắt hết óc cũng không dám đem muốn nói ra. Xuống xe, phó ngôn chí giúp nàng đem hành lý bắt lấy. Quý thanh ảnh ngẩng đầu xem hắn, nghĩ ra được nàng lắc đầu thực thành thật nói không có phó ngôn trí nhìn chằm chằm trên mặt nàng biểu tình nhìn vừa muốn nói chuyện cách đó không xa chuyển đến người xa lạ thanh âm quý lão sư hai người quay đầu là lần trước cùng nhau thi đấu vị kia nam sĩ dương văn quý thanh ảnh gật đầu dương văn cười ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng đã lâu không thấy quý thanh ảnh cười nhàn nhạt nói ân dương văn chỉ chỉ cùng nhau đi vào sao Quý thanh ảnh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, ta đây đi vào trước. Phó ngôn trí thần sắc đạm nhiên, liếc mắt đối diện nam nhân mắt, thấp giọng nói, đợi lát nữa. Nàng sửng sốt, Nga. Quý thanh ảnh hơi hơi mỉm cười, đối với Dương Văn nói, người đi vào trước đi, ta chê chút. Dương Văn gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Nhưng trước khi đi, không quên quay đầu lại xem bọn họ hai người. Đám người đi xa, quý thanh ảnh mới hỏi. Ngươi còn có việc cùng ta nói. Phó ngôn trí rũ mắt xem nàng, bình tĩnh hỏi, không cần cổ vũ. Quý thanh ảnh sứng suốt. Nàng môi giật giật, thong thả mà chớp chớp mắt, muốn. Lời nói còn chưa nói xong, nàng bị ôm vào trong lòng ngực hắn. Chóp mũi đụng phải hắn bả vai, quần áo chặt chẽ gian sát, một cao một thấp, hai cụ thân hình gắt gao mà ủng ở bên nhau. Bên thai, phất quá nam nhân hô hấp. Hắn nghiêng đầu, ấm áp môi dựa vào nàng bên thai. Cái này cổ vũ, có thể chứ. Quý thanh ảnh tim đập như nổi trống. Chương 32 Từ bị kéo vào trong lòng ngực hắn bắt đầu, Quý thanh ảnh hô hấp liền như là đình trệ ở giống nhau. Nàng không dám dùng sức hô hấp, sợ hãi hiện tại sở hữu đều là biểu hiện giả dối. Nhĩ sau chuyển đến ấm áp xúc cảm. Hắn khi nói chuyện thổ lộ ra tới hô hấp rừng ở mặt trên, có chút ấm áp xúc cảm. Cái loại này ướt át cảm giác, làm Quý thanh ảnh lô thai tê dại. Chân nhung ra. Nàng nghe thấy được chính mình tiếng tim đập. Còn có. Trong lòng ngực nam nhân tiếng tim đập. Thực trọng thực trọng. Không giống như là hắn thường lui tới thời điểm trạng thái. tựa hồ là không được đến nàng đáp lại. Phó ngôn trí còn đệ nặng thanh nhân câu. Nghi vấn ngữ khí. Cái này tự như là từ xoang mũi hử ra tới giống nhau. Làm quý thanh ảnh đầu quả tim phát ngứa Nàng cảm thấy phó ngôn trí phạm quy. Vài giây sau phó ngôn trí dẫn đầu buông lỏng ra cô trụ tay nàng sau này lui một bước đến này sẽ quý thanh ảnh mới xem như có thể bình thường hô hấp nàng thong thả ngầm đầu nhìn trước mặt nam nhân sáng sớm thời điểm ánh mặt trời tới xuống hắn vừa lúc chặn nàng trước mặt dương quang quang ảnh ở hắn đỉnh đầu có một cái thật nhỏ vòng sáng nhìn qua có loại nói không nên lời ấm áp hắn mặt mày anh tuyển nhưng lại không giống như là thường lui tới như vậy lạnh nhạt đôi lông mày gian Có chút nói không nên lời nhu tình. Hai người không tiếng động nhìn nhau một chút, thẳng đến xa lạ thanh âm xâm nhập, mới làm hai người hoàn hồn. Quý thanh ảnh. Quý thanh ảnh ghé mắt, thấy được đứng ở cách đó không xa tôn nghi ra. Nàng mày nhữ lại. Phó ngôn trí theo nàng tầm mắt nhìn mắt, thấp giọng hỏi, đồng sự. Không tính. Quý thanh ảnh hoàn hồn, ngửa đầu xem hắn. Ta bên này hảo, ngươi. Ta cái gì? Phó ngôn trí đẻ xuống con ngươi cười. Quý thanh ảnh mặt đỏ thai hồng, nhỏ giọng nói, ta thực thích cái này cổ vũ. Phó ngôn trí. Hắn nhìn nàng nhiễm đỏ hửng hai má cùng lỗ thai, không nhịn được mà bật cười. Mặc dù là chính mình thẹn thùng, nàng cũng có thể nỗ lực mà lại thêm một phen hỏa. Hắn đốn hạ, thấp thấp ứng thanh, cố lên. Hảo. Quý thanh ảnh xem hắn, hồ ly trong mắt phát ra khát vọng, Kia, Ngươi đừng quên ta lấy thưởng phải cho ta khen thưởng. Phó ngôn trí nhìn chằm chằm nàng phát ra quang đồng mắt nhìn, gật gật đầu. Vào đi thôi, có việc có thể cho ta gọi điện thoại. Ta đây đi rồi. Quý thanh ảnh lưu luyến mỗi bước đi mà xem hắn. Phó ngôn trí bật cười, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thẳng đến nàng đi vào khách sạn, phó ngôn trí mới trở về trong xe. Hắn không lập tức đánh xe rời đi. Phó ngôn trí khai hơn một nửa cửa sổ, làm ngày mùa hẹ gió ấm chui vào tới. Hắn rôi tay. Đón phong nhàn nhạt thanh hương ở bên trong xe tản ra Là quý thanh ảnh trên người nước hoa vị Nàng thực thích hoa nhải Mỗi một khoản nước hoa giống như đều mang theo điểm hoa nhải thanh hương Nhàn nhạt, không nồng đậm rất dễ nghe Phó ngôn trí đốn hạ, đột nhiên cười Hán khuỵu tay trống ở cửa sổ xe bên cạnh Trống cái chán xoa xoa Một đêm không ngủ hủ rũ Ở chỉ một thoáng cũng đã biến mất Vừa mới cái kia ôm Không tính là là nhất thời xúc động Phó ngôn trí biết quý thanh ảnh nghĩ muốn cái gì, mà hắn này một loạt hành động, là ở càng trắng ra mà nói cho nàng. Hắn ở ngầm đồng ý nàng làm hết thảy, Vô luận là được một tức lại muốn tiến một thước, cũng hoặc là mặt khác, nàng đều có thể. Thanh như lâm Hạo nhiên theo như lời như vậy, ở bệnh viện bọn họ gặp qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Cũng gặp qua quá nhiều phá thành mảnh nhỏ gia đình. Phó ngôn trí cũng bị người truy quá. Mỗi một lần, hắn đều là từ manh mối bắt đầu cắt đứt. Nhưng đối quý thanh ảnh, hắn lại không thể nới hà. Mặc dù là dùng lạnh nhạt thái độ đối nàng, nàng vĩnh viễn đều có thể cười nhạt doanh doanh cao hứng phân chấn mà tới tìm hắn. Cặp mắt kia, không lừa được người. Cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, phó ngôn trí đối nàng giống như từ lúc bắt đầu, liền có thoái nhượng. Hắn không phải không chú ý tới chính mình loại này biến hóa. Tương phản. Thực rõ ràng. Cũng đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên trở nên cẩn thận lại bình tĩnh. Hắn gái này chức nghiệp, khả năng hội trưởng thời gian thực xin lỗi nàng thích. Thậm chí còn, khả năng ở rất nhiều nàng yêu cầu thời điểm đều không thể cùng đi ở bên. Trong lúc nhất thời vắng vẻ, ai đều có thể tiếp thu. Thời gian lâu như vậy đâu. Phó ngôn trí không xác định. Quý thanh ảnh so với hắn tưởng tượng muốn yếu ớt mẫn cảm rất nhiều. Cho nên phó ngôn trí muốn cho nàng tưởng hảo, làm nàng chuẩn bị tốt. Làm nàng có cũng đủ thời gian đi tự hỏi, có phải hay không thật sự muốn đi vào hắn sinh hoạt. Hắn thế giới, nàng rảo bước tiến lên tới. Vậy không thể đi rồi. Nói phó ngôn chí bá đạo cũng đúng, ích kỷ cũng hảo. Hắn sinh ra như thế. Đang nghĩ ngợi tới, phó ngôn chí di động chấn động. Hắn theo bản năng cờ lật mở, mặt trên có quý thanh ảnh phát tới hai điều tin tức. Quý thanh ảnh, ngươi đây là đồng ý ta truy ngươi có phải hay không? Quý thanh ảnh Ta đây về sau có thể tùy tiện ước ngươi đúng hay không? Vậy ngươi không thể cho người khác cơ hội truy ngươi Nga, chỉ có thể ta một người truy. Phó ngôn trí đột nhiên cười. Hắn làm hết vậy, quý thanh ảnh kỳ thật đều hiểu. Nàng so đại gia tưởng tượng đều phải thông minh. Phó ngôn trí nhìn chằm chằm tin tức giao diện nhìn hồi lâu, trở về câu, an tâm thi đấu, không có người khác. Quý thanh ảnh phùng di động, không tiếng động cười. Nàng không biết Lâm Hạo Nhiên có hay không cùng phó ngôn trí nói qua, bọn họ tối hôm qua đối thoại. Nhưng vô luận là có, vẫn là không có. Đều không ảnh hưởng nàng đối phó ngôn trí thích. Nàng cũng minh bạch phó ngôn trí từng bước một thoái nhượng, thậm chí cho phép nàng đi bệnh viện tìm hắn là vì cái gì. Hắn tự cấp nàng giới thiệu hắn sinh hoạt, hắn công tác. Không có gì để khen. luôn vẻ bận rộn. Thậm chí có đôi khi còn không thể kịp thời hồi nàng tin tức. Cái loại này tịch mịch cùng cô độc, không phải người bình thường có thể thừa nhận trụ. Hắn kỳ thật là muốn dùng loại này phương pháp, làm quý thanh ảnh thấy rõ chính mình lựa chọn. Không có thâm nhập thời điểm, có thể vô điều kiện lui lại. Nhưng một khi lựa chọn về phía trước rào bước tiến lên, nàng liền không thể trên đường rời khỏi. Cố tình, quý thanh ảnh chính là tưởng vô điều kiện đi tới, xâm nhập hắn sinh hoạt, công tác, thậm chí đóng quân ở hắn trong lòng. Nàng khỏe môi mỉm cười túi đầu hồi phục, hảo. Mới vừa thu hồi di động, tôn nghi ra lại đây. Vừa mới đó là ai? Tôn nghi ra nhìn đến quý thanh ảnh thời điểm, hai người đã tách ra. Nàng nhìn đến, chỉ là hai người mặt đối mặt đứng hình ảnh. Quý thanh ảnh trên mặt cười thu lại, nhàn nhạt, nhạt xem nàng, vấn đề này cùng thi đấu tương quan. Tôn nghi ra, không có liền không thể hỏi. Có thể. Quý thanh ảnh ngữ khí bình tĩnh nói nhưng ta cũng có thể lựa chọn không trả lời ngươi tôn nghi ra bị nàng nghẹn lại nàng châm mặc một lát cười nhạo thanh ngươi nên không phải là sợ hãi lại bị người cướp đi đi quý thanh ảnh mí mắt cũng chưa nâng tôn nghi ra cười cười dùng sức hướng nàng ngực cắm đao đúng rồi ta khoảng thời gian trước thấy hạ xa hắn cùng lâm hiểu sương đã chia tay nói xong nàng quan sát đến quý thanh ảnh thân sắc ai ngờ quý thanh ảnh thân sắc như cũ Không có một tia dao động. Một lát sau Nàng mới cho Tôn Nghi ra một ánh mắt Nói xong Nàng chỉ chỉ Nói xong ta về trước phòng Nàng cũng không đợi Tôn Nghi ra phản ứng Lôi kéo hành lý hướng không thang máy đi Tôn Nghi ra nhìn nàng vân đạm phong khinh bóng dáng Nghiến răng nghiến lợi mắng câu Trang cái gì Trang Quý thanh ảnh thật đúng là không phải Trang Nàng là thật sự không quá lớn cảm giác Đối Tôn Nghi ra vừa mới nhắc tới hai người nàng ở đại học thời điểm đã ghê tẩm thấu nàng không phải một cái hiểu ý tâm niệm nghiệm quá khứ người húng chi là làm nàng cảm thấy ghê tởm người nàng khinh thường cũng không hy vọng làm không thích người tới chiếm cứ chính mình sinh hoạt đến phòng không bao lâu Hồng thư liền thu được lúc này đây thi đấu chủ đề là lễ phục dạ hội dùng trong phòng vải dệt làm một kiện lễ phục dạ hội mỗi người người mẫu thân cao thể trọng thậm chí ba vòng Cũng tất cả đều gửi đi cho người dự thi. Quý thanh ảnh nhìn mắt, nàng trong phòng vải dệt là sóng nước lóng lánh lấp lánh sáng lên tiểu cá vàng phiến. Thực thích hợp lễ phục dạ hội sẽ dùng đến vải dệt, nhưng đối nàng cái này sườn sám người yêu thích tới nói, lại không như vậy thường quy. Mọi người đều biết, sườn sám giống nhau chọn dùng gấm vóc, tơ lụa là chủ, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng đến vải đồng cùng tây đầy. Nhưng loại này lấp lánh sáng lên lượng phiến, dùng thiếu chi lại thiếu. Quý thanh ảnh ngồi sổm vải dậy trước mặt hồi lâu, mới bắt đầu xuống tay vẽ. Thiết kế thời gian, trừ bỏ người dự thi yêu cầu ở ngoài, bất luận kẻ nào đều sẽ không lại đây quay rầy. Thời gian từ khe hở ngón tay gian trốn, nhoáng lên liền đi qua. Ngày thứ ba sáng sớm ánh dạng đông toát ra tới thời điểm, quý thanh ảnh buông xuống trong tay kim chỉ. Nàng đem bức màn kéo ra, làm kia nắng ban mai ánh sáng nhạt chiếu tiến vào. Trong phòng... Một kiện sóng nước lóng lánh sườn sám lễ phục dạ hội, chính thức hoàn công. Quý thanh ảnh toàn phương vị kiểm tra rồi 3 lần, mới thật sự yên lòng. Chính thức thi đấu tại hạ ngọ 2 điểm, bọn họ muốn trước tiên đi hậu trường làm chuẩn bị. Nhưng hiện tại thời gian còn sớm, quý thanh ảnh có thể ngủ 2 giờ, 10 giờ lại qua đi. Tam Thanh công khai tuyển chọn thiết kế sư đại tái, trong nghề nổi tiếng. Không chỉ là trong nghề, liên quan rất nhiều người ngoài nghề, cũng sôi nổi tới thấu náo nhiệt. Đoàn phim công tác tới rồi kết thúc giai đoạn, Dung Tuyết cùng vài vị cảm thấy hứng thú thiết kế sư cùng nhau lại đây. Trần Tân Ngữ cũng sớm tới rồi tú bên ngoài vây. Tân Ngữ tỷ. Dung Tuyết vừa thấy đến người, liền nhiệt tình kích động mà chạy tới. Trần Tân Ngữ cười, cùng nàng tình cảm manh nhẹ ôm. Đã lâu không thấy nha. Dung Tuyết cười, ta rất nhớ các ngươi a. Trần Tân Ngữ duỗi tay, vỗ vỗ nàng bả vai, ta còn tưởng rằng ngươi đuổi không đến đâu. Dung Tuyết cười, Ta cũng cho rằng, nhưng ta tối hôm qua phát hiện chúng ta đoàn phim thiết kế sư cũng lại đây, ta liền cọ cái xe. Trần Tân Ngữ vô vô nàng đầu, điểm ta nói, thông minh. Trần Tân Ngữ nhìn mắt quý thanh ảnh để lại cho chính mình hai chương phiếu, thấp giọng nói, chúng ta phiếu là ở bên nhau, hiện tại còn không có bắt đầu, đi trước ăn một chút gì đi. Hảo, hai người ăn xong đồ vật, trở lại tú bên ngoài biên, lúc này mới bắt đầu kiểm phiếu. Tiến vào sau. Dung Tuyết nhìn đông nhìn Tây Sẽ, nhỏ giọng hỏi, thanh ảnh tỉ đuổi tới phó bác sĩ sao? Trần Tân Ngữ bật cười, nhéo nhéo mặt nàng, còn không có đi, nhưng là nhanh. Dung Tuyết mắt sáng rực lên, kia phó bác sĩ hôm nay không tới sao? Trần Tân Ngữ lắc đầu, khả năng được với ban đi. Dung Tuyết, Nga, người chung quanh càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có rất nhiều trong vòng nghệ sĩ cũng đều lại đây. Trần Tân Ngữ nhìn chung quanh nhìn một vòng, mơ hồ còn thấy được quen thuộc người nhưng chờ nàng chớp hạ mắt lại đi xem thời điểm người lại biến mất tân ngữ tỷ ngươi nhìn cái gì trần tân ngữ nhựu nhự mày đe nặng thanh âm nói vừa rồi hình như nhìn đến người quen đồng hành sao không phải trần tân ngữ trầm mặc một lát lẩm bẩm hy vọng là ta nhìn lầm rồi bất đồng với dưới đài người xem náo nhiệt hậu trường là khẩn trương trải qua đợt thứ hai so đấu sau lưu lại thiết kế sư không nhiều không ít vừa lúc mười hai vị Lúc này đây, là trực tiếp tuyển ra tiền tam danh. Có chuyên nghiệp giám khảo, nhưng dưới đài có bộ phận người xem, cũng sẽ tham dự đầu phiếu. Bộ phận người xem, có từ thiết kế học viện tuyển ra tới sinh viên, đối thiết kế chuyên nghiệp lý niệm, có nhất định cái nhìn cùng ý tưởng. Cũng có trong vòng nghệ sĩ cùng bình thường con chúng. Quý thanh ảnh người mẫu là người Trung Quốc, một M78 thân cao. Lại cao lại gầy. Hai điều thon gầy cánh tay, phá lệ thấy được. Nhưng người hảo câu thông, ở nhìn đến nàng lễ phục dạ hội sau, người mẫu ngoại ý muốn nhìn về phía nàng, đây là sườn sám sao. Cải tiến. Quý thanh ảnh hơi hơi mỉm cười, đi trước thử xem, nhìn xem thích sao. Người mẫu không chút do dự gật đầu, thấp giọng nói, thích, phi thường thế. Nàng nhìn quý thanh ảnh, khen ngợi nói, ngươi quá lợi hại, ta chưa bao giờ biết, sườn sám cũng có thể như vậy trương dương. Quý thanh ảnh cười, cảm ơn hậu trường mỗi người đều ở gia tăng thời gian làm cuối cùng chuẩn bị có không khỏe hợp còn phải hiện trường cải biến Danh rất từng giây tiếp cận hai điểm phó ngôn trí cùng diệp trăn trăn xuất hiện ở tú tràng cửa hai người điệu thấp vào bàn đi vào diệp trăn trăn liền cảm khái thanh lúc này đây tú tràng thiết kế thật xinh đẹp a phó ngôn trí không có gì hứng thú nhưng cũng đi theo nhìn mắt tú tràng là có chuyên nghiệp nhân sĩ thiết kế ưu hình sắp hang khai Nhưng sau này kéo dài, còn có không ít vị trí, có thể nhìn đến dưới đài. Hàng phía trước cùng hậu trường so sánh với, sẽ không ngăn trở bất luận cái gì tầm mắt. Vì tú chàng hiệu quả, quanh mình cửa sổ toàn bộ đều bị bị kín, tú chàng chỉ có một chản chản liền ở bên nhau tông màu ấm ánh đèn ở tòa sáng. Sân khấu là thiện sắc điệu nhuồn đấm, sẽ không làm người cảm thấy lột ngột, càng sẽ không cấp tú chàng tăng thêm chói buộc. Diệp chăn chăn đầy mặt hưng phấn, kích động không thôi, ca. Ngươi nói quý học tỷ có thể hay không lấy thưởng a? Không biết. Diệp chăn chăn ghét bỏ mà trừng mắt nhìn hắn mắt, ngươi liền không thể suy nghĩ một chút. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, suy nghĩ là có thể. Đương nhiên. Diệp chăn chăn đúng lý hợp tình nói, ta phải cho ta quý học tỷ cầu nguyện, nhất định là nàng lấy thưởng. Phó ngôn trí. Hai người vị trí ở chính giữa nhất hàng phía trước, một cái tuyệt hảo thưởng thức địa phương. Mới vừa ngồi xuống không hai phút, người chủ trì liền lên đài tam thanh thiết kế đại tú chính thức bắt đầu quý thanh ảnh người mẫu lên sân khấu trình tự ở bên trong chính vừa lúc vị trí ở những người khác hoảng loạn thời điểm nàng nhưng thật ra không thế nào sốt ruột nàng đem sở hữu đều làm tốt kết quả đã không quan trọng diệp chăn chăn là thiết kế chuyên nghiệp cũng bởi vì từ nhỏ mưa dầm thấm đất duyên cớ hiểu tương đối nhiều nàng từ cái thứ nhất lên sân khấu liền bắt đầu lời bình phó ngôn chi nhữ nhữ mày nhưng cũng không làm nàng câm miệng lợi bình vài cái lúc sau nàng thở dài chẳng ra gì cảm giác còn không bằng ta quý học tỉ tùy tùy tiện tiện thiết kế đâu phó ngôn trí vừa dứt lời liền nghe được người chủ trì báo tên diệp chăn chăn ánh mắt sáng lên kế tiếp lên sân khấu chính là quý thanh ảnh thiết kế trang phục phó ngôn trí cũng nâng mắt hướng sân khấu trung gian đi xem tú tràng ánh đèn không lượng nhưng cũng không ám người mẫu từ phía sau đi ra Vừa đứng ở lên sân khấu trung gian thời điểm, không ít người liền đi theo hít hà một hơi. Liên quan thất thần người xem, cũng bị lôi trở lại lực chú ý. Mọi người theo bản năng hướng kia một chỗ xem qua đi, đang xem rõ ràng thiết kế sau, không ít người mắt sáng rực lên. Quý thanh ảnh thiết kế, không phải truyền thống sơn sám. Nhưng lại có thể làm người liếc mắt một cái liền trực quan biết, đó chính là một kiện sơn sám. Sóng nước lóng lánh lượng phiến, làm đại gia trước mắt sáng ngời là lễ phục dạ hội trang trí vô tay hào háo cổ đứng thiết kế thon dài cổ chỗ có đồng dạng vải dệt hình tròn nút bọc thắp sáng nhìn kỹ liền có thể phát hiện bên trong cất dấu kinh hỉ váy mắt sáng lộng lẫy theo người mẫu đi lại khai sái chỗ thượng nút bọc rõ ràng lại rõ ràng lại hướng chỗ sâu trong xem là người mẫu bạch thon dài thẳng chân phập phồng đi lại như ẩn như hiện dẫn người xem mơ màng nàng sơn xám váy và áo Không phải truyền thống sườn sám thiết kế Là cùng đôi cá váy kết hợp Khai sai đôi cá váy Phối hợp ám sắc hệ lân lân lượng phiến Làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn Trình thể nhìn qua Đã đột hiện sườn sám đặc có rảo hảo đường cong Lại cao quý mê người Còn mang theo điểm lễ phục dạ hội lộ liêu dụ hoặc Có điểm như là ở một cái tết tối Nhân vật chính khoan thai tới muộn Từ cầu thang xoắn ốc thông thả đi xuống Nàng vừa xuất hiện liền khiến cho mọi người ngước nhìn cùng ái mộ. Diệp chăn chăn bắt lấy phó ngôn chí cánh tay, kích động không thôi. A a a a a a a ca. Này vẫy thật xinh đẹp a. Tuyệt. Không chỉ là Diệp chăn chăn mấy cái người quen kích động, hiện trường đại bộ phận người xem đều bị này độc lưu thiết kế lễ phục dạ hội hấp dẫn. Liên quan trong vòng nổi danh nữ nghệ sĩ cũng đều không rời mắt được. 12 vị thiết kế sư tác phẩm toàn bộ triển lãm kết thúc. Thiết kế sư cùng người mẫu cùng nhau lên sân khấu, giới thiệu tác phẩm, rồi sau đó, giám khảo đám người trực tiếp chấm điểm đầu phiếu. Quý thanh ảnh vẫn luôn cho rằng, phó ngôn trí sẽ không tới. Vô luận là người mẫu đơn độc lên sân khấu, vẫn là cùng nhau lên sân khấu thời điểm, nàng đều phi thường bình tĩnh. Thằng đến, nàng ở giới thiệu chính mình tác phẩm thời điểm, thấy được dưới đài người. Nàng sửng sốt cùng phó ngôn trí đối thượng tầm mắt. Kinh ngạc không thôi. Phó ngôn trí nàng dại ra biểu tình, không tiếng động cười một cái. Quý thanh ảnh chớp chớp mắt, vội vàng dịch khai ánh mắt, tiếp tục chính mình giảng giải. Nàng vẫn luôn đều cho rằng, sườn sám cũng có thể đa dạng hóa, sườn sám cũng không cũ kỹ, cũng không trói buộc. Nàng là phương đông nữ tính theo đuổi, rồi lại cũng không chỉ cực hạn với phương đông nữ tính. Quý thanh ảnh thiết kế lý niệm cùng linh cảm, rõ ràng lại sáng tỏ. Ở nàng am hiểu lĩnh vực. Nàng từ trước đến nay đều là lấp lánh sáng lên. Chờ nàng sau khi nói xong, đầu phiếu bắt đầu. Trần Tân Ngữ cùng dung tuyết khẩn trương tới rồi cực điểm. Tân Ngữ tỷ, chờ đợi quá trình hảo dạy vò A. Trần Tân Ngữ cười vỗ vỗ nàng cánh tay, thấp giọng nói, đừng lo lắng. Liền hiện trường, cái này phản ứng, thanh ảnh nhất định là tiền tam. ân. Đầu phiếu kết quả là trực tiếp công bố, hoàn toàn trong suốt. Khẩn trương sao? Người mẫu ở quý thanh ảnh bên cạnh hỏi. Quý thanh ảnh đạm đạm cười thiển thanh nói hiện tại có điểm nàng hướng dưới đài nhìn lại con ngươi đẹp nặng cười phó ngôn trí lần đầu tiên tới xem nàng thi đấu như thế nào sẽ không khẩn trương đâu ba vị giám khảo số phiếu cắt chiếm năm phần bọn họ có thể có năm cái lựa chọn lúc sau người xem tổng số phiếu là bảy mươi lăm phần tuyển bảy mươi lăm danh người xem người chủ trì bắt được kết quả lên đài thời điểm trên mặt treo cười làm chúng ta đến xem Quý thanh ảnh thiết kế sư này một vòng đến số phiếu là nhiều ít. Người chủ trì ghé mắt, nhìn về phía bên kia màn hình lớn, trước xem người xem đi, thế nào? Giọng nói rơi xuống. Màn hình lớn biểu hiện số liệu. Người xem đầu phiếu, 70 phiếu. Mọi người kinh hãi, ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy danh xứng với thật. Người chủ trì kinh hô, quá ưu tú. Đây là trước mắt mới thôi người xem đầu phiếu tối cao thiết kế hắn ngược lại nhìn về phía giám khảo bên kia, hiện tại chúng ta đến xem giám khảo, ba vị giám khảo nghị kỹ rồi sao. Trong đó một vị, là tam thanh thiết kế tổng giám, cấp quý thanh ảnh đánh quá điện thoại trình tổng. Một vị là thiết kế hiệp hội chủ tịch, một vị khác là tôn nghi gia Trước hết đầu phiếu, là trình tổng. Nàng lấy quá trước mặt mì rổ phồn, một chút cũng không che giấu chính mình khen ngợi, ngươi thực ưu tú, cái này tác phẩm, ta cấp 5 phần. Và Chủ tịch đâu? Chủ tịch cười cười, thiển thanh nói, ta thật cao hứng, bây giờ còn có người như vậy chuyên chú sơn sám, đem chúng ta lịch sử văn hóa phát triển ra tới, ta cũng cấp 5 phần. Tôn nghi ra nghe, mặt không có chút máu, giống trứng gà giống nhau tái nhợt, nang túi đầu, tự cấp thiết kế sư chấm điểm bản thượng, một lần nữa viết thượng điểm. 5 phần. Quý thanh ảnh nhìn đến cái kia 5 phần thời điểm, trong ánh mắt không có đắc y không có chư dương. Cảm xúc như cũ thực đạm. Nhưng nàng cảm xúc càng là đạm, đối tôn nghi ra tới nói, càng như là nhục nhã. Quán quân không hề nghi ngờ. Là quý thanh ảnh. Nàng thiết kế độc đáo mới mẹ độc đáo, có nội tình, nhưng lại theo sát trào lưu. Vô luận là cái gì tuổi giai đoạn người, đều sẽ thích. Thi đầu rơi xuống màn tre. Quý thanh ảnh phùng cúc trở về hậu trường. Người mâu nhóm cũng sôi nổi thay cho ăn mặc, tính toán ly tràng. Thiền Tam danh tạm thời còn không thể đi. Quý Thanh ảnh tiếp thu đại gia chúc mừng, lại cười nói tạ. Một lát sau, Quý Thanh ảnh hỏi, chúng ta có thể đi rồi sao? Tiếng nói vừa dứt, Trình tổng từ bên kia ra tới, buồn cười xem nàng, cứ như vậy cấp. Quý Thanh ảnh ngượng ngùng cười cười, còn có chuyện gì sao? Trình tổng gật đầu, cười cười nói, có người tưởng mua ngươi cái này lễ phục dạ hội, ngươi thấy thế nào? A. Quý Thanh ảnh trầm mặc một lát. Hiện tại sao? Trinh Tổng gật đầu, xem nàng, ngươi có phải hay không có cái gì suốt ruột sự? Quý thanh ảnh ngượng ngùng cười cười, cũng còn hảo. Trinh Tổng nhướng mày, mỉm cười nói, kia cùng nhau ăn một bữa cơm. Này sẽ đã đến chẳng vạng. Quý thanh ảnh lắc đầu, ăn cơm liền không cần. Nàng nghĩ nghĩ nói, người mua là ai? Trinh Tổng giờ khóc giờ cười, ta đây làm người lại đây cùng người tâm sự. Ta trước cùng mặt khác hai vị thiết kế sư nói chuyện. Hảo, tượng mua quý thanh ảnh sơn sám lễ phục dạ hội, là trong vòng một cái nổi danh ảnh hầu. Người này cùng nhan thu chỉ bọn họ hợp tác quá, người không tồi. Hai người nói chuyện với nhau thật vui, quý thanh ảnh thiết kế ra tới tác phẩm, không có muốn chân quý cái loại này ý tưởng. Nàng thích thưởng thức chúng nó người, chỉ cần hợp nhãn duyên có duyên phận lại thích hợp, nàng đều sẽ bán. Hai người nói thực thuận lợi. Chờ quý thanh ảnh cùng người mua, cùng với trình tổng liêu qua đi. Đồng hồ từ buổi chiều 5 giờ, chuyển tới 6 giờ. Thật không tính toán tiến tam thanh. Trình tổng xem nàng, rất là khó hiểu, tiến công ty sẽ có càng tốt phát triển không gian, chúng ta diệp tổng cũng phi thường xem chọn ngươi. Quý thanh ảnh không chút do dự lắc đầu. Không được. Nàng nói lời cảm tạ, cảm ơn trình tổng hòa diệp tổng thưởng thức. Trình tổng bất đắc dĩ cười. Vô vô nàng bả vai nói, kia có cơ hội lại hợp tác, chờ mong ngươi càng nhiều ưu tú tác phẩm. Cảm ơn. Liêu song ra tới, bên ngoài sắc trời đại am xuống dưới. Mặt trời lặn ánh chiều tà ở chân trời treo, chậm rãi đi xuống. Quý thanh ảnh nhìn mắt, lại nhìn chung quanh mà nhìn một vòng chung quanh. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt tú chàng chung quanh, này sẽ trên cơ bản không có gì người. Nàng nhìn một vòng, cũng không thấy được quen thuộc người. Quý thanh ảnh nhấp môi dưới, cợt lạc mở di động nhìn mắt. Mặt trên có trần tân ngữ cùng dung tuyết tin tức. Nói về nhà chờ nàng chúc mừng. Quý thanh ảnh nhìn, túi đầu hồi phục, các ngươi quá không lương tâm, vì cái gì không đợi ta cùng nhau trở về. Trần Tân Ngữ Dung Tuyết Quý thanh ảnh Trên màn hình tràn đầy dấu chấm hỏi. Nàng không rõ nguyên do rời khỏi, đi xuống, nhìn chằm chằm phó ngôn trí hẹ chặt chân dung nhìn sẽ. Phó ngôn trí chưa cho nàng phát bất luận cái gì tin tức, thậm chí liền câu chúc mừng đều không có. Quý thanh ảnh nội trí Này có phải hay không quá lạnh nhạt, nói tốt chỉ làm nàng một người truy đâu. Quý thanh ảnh nhìn, ngón tay ở trên màn hình điểm điểm, lại cắt bỏ. Không biết nên phát cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, đóng màn hình. Mới vừa đóng lại, bên cạnh truyền đến nam nhân quen thuộc thanh âm, như thế nào không phát. Quý thanh ảnh sửng sốt. Một quay đầu, hắn liền thấy được tâm tâm niệm nhậm người. trạng vạng hoàng hôn sấn hắn anh tuyển mặt mày, hắn trường thân mà đứng. An mặc màu trắng áo sơ mi cùng hát quần, đứng ở nàng sườn biên, trong tay còn cầm một cái kem. Ngươi không đi. Phó ngôn trí rũ mắt xem nàng mắt, đem trong tay kem đưa cho nàng, bình tĩnh nói, ta sợ ta đi rồi, có người muốn khóc nhẹ. Quý thanh ảnh ngẹn lại, nhìn chằm chằm trong tay tiếp nhận tới kem nói, ta mới sẽ không. Ân. Phó ngôn trí ngữ điệu, nhiều ti rung túng cùng sùng định, hảo, ngươi sẽ không. Quý thanh ảnh như thế nào cảm giác như là ở hống tiểu hải tử nàng giơ trong tay kem xem hắn ngươi vừa mới mua kem đi ân phó ngôn trí nói ra tới thời điểm đụng phải ngươi bằng hữu hắn nhàn nhạt nói nàng nói ngươi trước kia lấy thưởng sau đều sẽ mua cái kem đơn giản chúc mừng một chút quý thanh ảnh gật đầu nàng túi đầu nhắc khẩu thấp giọng nói đó là trước kia ta đã thật lâu không mua kem ăn vì cái gì a Quý thanh ảnh sửng sốt, theo phó ngôn trí ánh mắt xem, đột nhiên cười cười. Người nói kem a. Phó ngôn trí gật đầu. Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, bởi vì ta đã thật lâu không lấy thưởng. Ở Giang Thành thời điểm, Tiểu Song cùng Dung Tuyết cũng không biết ta có cái này thói quen, cho nên liền tính là có tốt tác phẩm ra tới, các nàng cũng sẽ không cho ta mua. Ta chính mình cũng sẽ quên. Đại học thời điểm, Trần Tân Ngữ cùng một lục, sẽ cho nàng mua ba người thường xuyên thấu cùng nhau chia sẻ thành quả thắng lợi mặc dù là nàng đã quên các nàng cũng sẽ nhắc nhở ba người chung luôn có người sẽ nhớ rõ nói nàng cười cười giơ trong tay nói cho nên cảm ơn phó bác sĩ kem ăn rất ngon phó ngôn trí giú mắt nhìn chằm chằm nàng gương mặt tươi cười nhìn một lát lúc này mới rời mắt ân quý thanh ảnh ăn một lát lúc này mới nghĩ đến điểm mấu chốt cho nên Nàng thẳng lăng lăng nhìn phó ngôn trí, thực trắng ra hỏi, ngươi nghe tân ngữ nói, liền cho ta mua kem đi. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, khen thưởng. Ta đây còn cho ngươi. Quý thanh ảnh vội vàng nói, ta muốn khác khen thưởng. Phó ngôn trí bật cười, ngón tay phất qua má nàng, thấp giọng nói, ăn. Kia, có. Phó ngôn trí hỏi, nghĩ muốn cái gì? Nghe vậy, quý thanh ảnh mắt sáng rực lên. Cái gì đều có thể. Phó Ngôn Trí không nói chuyện, chỉ thật sâu mà nhìn nàng mắt. Quý Thanh Ảnh suy tư sẽ, đột nhiên giơ lên kem đến trước mặt hắn. Phó Ngôn Trí không rõ nguyên do xem nàng. Quý Thanh Ảnh mi mắt cong cong nói, "Nếm một ngụm sao? Cái này là ngươi muốn khen thưởng, không phải?" Quý Thanh Ảnh kiêu ngạo mà lắc đầu, "Ta chỉ là tưởng cùng ngươi chia sẻ một chút thắng lợi trái cây." "Phó Ngôn Trí, thử một lần sao?" Quý Thanh Ảnh cười hỏi, "Phó bác sĩ" Ngươi mua kem thực ngọt, thử xem sao. Phó ngôn trí rũ mắt, nhìn nàng cắn qua kem. Không núp ních. Quý thanh ảnh nhìn hắn khó xử thân sắc, bật cười. Hảo, ta không vì khó ngươi. Nàng cười, mới vừa tính toán hướng chính mình trong miệng đưa. Phó ngôn trí đột nhiên loan hạ lương đến, liền nàng trong tay kem, cắn khẩu. Quý thanh ảnh sửng sốt. Xem hắn thong thả ung dung mà ngồi dậy. Sau đó dùng ngón tay cái cỏ qua bị kem đụng tới môi. Nhàn nhạt mà nói, là thực ngọt. Chương 33 Quý Thanh Ảnh không biết, Phó Nôn Trí là như thế nào làm được Vân Đạm Phong khinh nói lời này. Mặt nàng đỏ lên, thân sắc mất tự nhiên mà nhìn về phía nơi khác. Nhận thấy được nàng trầm mặc, Phó Nôn Trí bình tĩnh hỏi Thanh, không phải muốn cho ta ăn. Quý Thanh Ảnh Cái gì kêu trả đũa, đây mới là Ta không nàng nho nhỏ mà cắn khẩu, mơ hồ không do nói, ngươi hôm nay nghỉ ngơi. ân nàng chấp chớp mắt vừa muốn nói chuyện trong tay cầm di động chấn động là trần tân ngữ các nàng phát tới tin tức mấy chương hình ảnh trần tân ngữ ta cùng dung tuyết quyết định đêm nay ở nhà ăn lẩu người trở về sao quý thanh ảnh nghĩ nghĩ đem ánh mắt chuyển tới phó ngôn trí trên người như thế nào tân ngữ các nàng nói muốn ở nhà ăn lẩu nàng nhấp môi dưới xem hắn ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao phó ngôn trí trầm tư vài giây thấp giọng hỏi phải đi về ăn cơm. Nghe vậy, quý thanh ảnh vội vàng nói, cũng có thể không cần. Nghe nàng sốt ruột ngữ điệu, phó ngôn trí cười hạ, trở về đi, thuận tiện ngắm lại muốn cái gì khen thưởng. Quý thanh ảnh suy xét vài giây, đồng ý. Nàng về sau cùng phó ngôn trí ở chung thời gian nhiều. Mới vừa lấy thưởng, không thể quá trọng sắc khinh hiếu. Bất quá cuối cùng, phó ngôn trí không cùng các nàng cùng nhau ăn cơm. Hai người vừa đến tiểu khu cửa, Phó ngôn trí liền tiếp cái điện thoại, nói là phía trước từ thành lễ một cái người bệnh đột phát trạng huống, muốn hắn hồi bệnh viện một chuyến. Quý thanh ảnh nửa điểm cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng xuống xe, thúc giục hắn đi. Phó ngôn trí cũng vẫn chưa nhiều lời, dặn dò thanh, vào nhà cho ta phát cái tin tức. Hảo! Nhìn đèn xe biến mất ở tầm mắt trong vòng, quý thanh ảnh bất đắc di thở dài. Không vì cái gì khác, chính là cảm khái bác sĩ chức nghiệp bận rộn so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng vừa ra thang máy quý thanh ảnh liền nghe tới rồi trong phòng phiêu tán ra tới đồ ăn mùi hương nàng giơ giơ lên mi trực tiếp ấn chuông cửa tới dung tuyết chạy chậm đi mở cửa nhìn đến quý thanh ảnh hậu nàng một phen ôm đi lên thanh ảnh tỉ nhớ ngươi muốn chết bị nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm lại đây quý thanh ảnh sau này lui hai bước mới đứng vững thân mình nàng bật cười vô vô dung tuyết bả vai Hành, ta đã biết. Nàng nói, trước đi xuống, ngươi thanh ảnh tỷ vài thiên không ăn cơm, hiện tại không sức lực ôm ngươi. Nga. Hai người vào nhà. Trần Tân Ngữ quay đầu lại liếc các nàng mắt, như thế nào làm đến giống mấy trăm năm không gặp giống nhau. Dung tuyết đúng lý hợp tình hồi, một ngày không thấy như cách tam thu A. Nàng bẻ ngón tay tính tính, ta cùng thanh ảnh tỷ đều nhiều ít mặt trời lặn thấy. Trần Tân Ngữ mắt trợn trắng, ta đây không biết. Nàng hướng cửa nhìn mắt, kinh ngạc nói, phó bác sĩ không tới. Quý thanh ảnh gật đầu, hắn bệnh viện lâm thời có việc. Nàng nhìn mắt mặt bàn bày biện đồ vật, ta đi trước tắm rửa một cái lại đến ăn. Chờ ngươi. Tắm rồi thay đổi quần áo ở nhà lúc sau, quý thanh ảnh mới cảm thấy nàng căng chặt thần kinh cuối cùng được đến thả lỏng. Với lúc, cái lẩu cùng với dung tuyết cấp làm đồ ăn cũng toàn hảo. mau tơi ăn. Hảo. Quý thanh ảnh không khách khí mà ngồi qua đi. Nghe trên bàn cơm phát ra hương vị, bụng lộc cộc lộc cọc đều. Hào đói. Nàng lẩm bẩm, ta không sai biệt lắm ba ngày không ăn cơm. Trần Tân Ngữ không nói gì, cho nàng gắp đồ ăn, vậy ngươi ăn nhiều một chút, nhưng cũng đừng ăn quá khớp. Ân. Ba người thấu cùng nhau, cười nói thanh không ngừng. Dung tuyết là kẻ dở hơi, Trần Tân Ngữ trải qua hai năm công tác mài rũa, cũng tiến hóa thành một cái lươi sán hoa sen người. Hai người đối thoại như là đang nói hai người tướng thanh, quý thanh ảnh nghe, hết sức vui mừng. Ngoài cửa sổ gió đêm thổi vào, còn hôn tạp nói không nên lời tên mùi hương. Quý thanh ảnh chống cằm nghe hai người nói chuyện, tâm cùng sôi trào cái lẩu giống nhau, ấm áp ấm áp. Cho chuyện cho chuyện, Trần Tân Ngữ đột nhiên nói, ta tưởng uống rượu. Quý thanh ảnh không chút do dự nói, uống, khoảng thời gian trước vừa lúc có cái khách hàng cho ta gửi một ít nàng chính mình ngưỡng. Dung thuyết. Nàng nhìn bên cạnh hai người, vì lầu trên lầu dưới cùng cách vách hàng xóm nhóm lo lắng ba giây. Quý thanh ảnh tiểu lượng không tồi. Trần Tân Ngữ tương đối thiếu chút nữa, nhưng cũng còn hảo. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hai người sẽ uống say phát điên. Dung Tuyết Nhớ rất rõ ràng, phía trước một lần Trần Tân Ngữ đi Giang Thành tìm quý thanh ảnh, hai người ở ven đường tiểu điếm uống say. Nàng cùng tiểu song khóc không ra nước mắt mà đem hai người giá trở về. Quý thanh ảnh còn hảo điểm, uống say trừ bỏ sẽ mềm mục làm nũng muốn ăn đường muốn đi vườn bách thu ở ngoài, không khác. Trần Tân Ngữ uống say phát điên thực điên cuồng, ca hát gì đó mọi thứ đều toàn. Làm tất cả đều là nhiễu dân sự. Phó ngôn trí hồi bệnh viện, trước tiên cấp người bệnh làm khám gấp kiểm tra. Là phía trước làm trái tim bắt cầu người bệnh ra điểm vấn đề. Cũng may tình huống cũng không tính nghiêm trọng. Chờ phó ngôn trí kiểm tra hảo, ổn định xuống dưới sau. Từ thành lễ tới, hắn nhìn mắt từ thành lễ đặt ở bên chân dương hành lý, nhướng mày, mới vừa xuống xe. Từ thành lễ gật đầu, ta uống trước nước miếng. Nguyên bản, hắn muốn ngày mai mới trở về. Hôm nay là cuối cùng một ngày giao lưu học tập. Mới vừa kết thúc, hắn liền thấy được phòng trong đàn phát tin tức, nói người bệnh tình huống. Lập tức, từ thành lễ không nửa điểm do dự, trực tiếp sửa thêm trở về. Hắn yên tâm phó ngôn trí tiếp nhận chính mình người bệnh. Nhưng dù sao cũng là chính mình đã từng tự mình làm giải phẫu về tình về lý, hắn đều hẳn là trước tiên trở về. huống chi hôm nay vẫn là phó ngôn trí nghỉ ngơi ngày. Hướng lên một cốc nước lớn, từ thành lễ xem hắn, hiện tại là tình huống như thế nào. Phó ngôn trí bất đắc dĩ nói, làm kịch liệt vận động khiến cho không khỏe. Từ thành lễ, hắn gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, ta đây qua đi xem một cái, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần. Đêm nay ta trực ban. Tư thanh lễ cười cười, chụp hạ hắn bả vai, cảm tạ. Nhưng là không cần. Hắn nói, ta đêm nay trực ban, ngày mai còn có thể nghỉ ngơi một ngày, ngươi ngày mai được với ban. Hắn dơ dơ lên cằm nói, ngươi không nghỉ ngơi hảo, ta ngày mai như thế nào yên tâm đem ta người bệnh cho người chiêu cố. Phó ngôn trí. Phó ngôn trí đến cửa nhà thời điểm, di động trừ bỏ có quý thanh ảnh mấy cái giờ trước tin tức ở ngoài. Liền không có mới nhất tin tức Không rất giống nàng dĩ vãng hành vi Ấn xuống mật mã thời điểm Hắn theo bản năng quay đầu hướng hàng xóm bên kia xem qua đi Cách cửa có quang lộ ra tới Còn chưa ngủ rác Phó ngôn trí suy nghĩ sẽ Vẫn là vào phòng Mới vừa đem đèn cùng ban công cửa sổ sắt đất mở ra Hắn liền nghe được cách vách ban công truyền đến thanh âm Là tiếng ca Vẫn là ngũ âm không được đầy đủ tiếng ca Theo sát là hắn quen thuộc nói chuyện thanh âm nhưng lại không giống như là hàng ngày nghe được như vậy phó ngôn trí nheo mắt lấy qua di động cấp quý thanh ảnh đã phát cái tin tức phó ngôn trí đang làm cái gì phát qua đi một hồi lâu cũng không ai hồi phó ngôn trí nhìn chằm chằm di động nhìn giây lát lúc này mới xoay người trở về phòng chờ hắn tắm rửa xong ra tới thời điểm rõ ràng nghe thấy được tiếng đập cửa hắn nhúng mày đi tới cửa cửa vừa mở ra hắn thấy được con ma men dung tuyết không hiểu được rõ ràng uống say cũng thực an tĩnh quý thanh ảnh vì cái gì liền như vậy chấp nhất muốn tới cách vách gõ cửa còn nói nàng cùng phó ngôn trí tâm hữu linh tê nàng biết phó ngôn trí khẳng định về nhà nàng khuyên như thế nào đều không được thanh ảnh tỉ phó bác sĩ khẳng định còn không có trở về chúng ta trở về đi không được quý thanh ảnh nhỏ giọng lẩm bẩm duỗi tay đập cửa ta cảm thấy hắn khẳng định đã trở lại Dung Tuyết, ta cảm thấy ngươi còn như vậy, đợi lát nữa chúng ta khẳng định đi phòng an ninh đưa tin. Tiếng nói vừa dứt, Dung Tuyết nghe được mở cửa thanh. Nàng sững sốt, theo bản năng ngẩng đầu. Phó bác sĩ, phó ngôn trí gật đầu, đem ánh mắt dừng ở quý thanh ảnh trên người, xông vào mũi mùi rượu. Uống rượu, quý thanh ảnh không nói chuyện. Dung Tuyết run run rẩy rẩy gật đầu. Thanh ảnh tỉ uống lên đại khái có như vậy mấy chén đi. Tiếng nói vừa dứt, hai người liền chú ý đến, quý thanh ảnh từ phó ngôn trí đỡ môn thuộc hạ chui đi vào. Nàng vào nhà. Dung tuyết trường lớn mắt thấy, không kịp ngăn cản. Nàng môi giật giật, có điểm ngượng ngùng mà nhìn phó ngôn trí, phó bác sĩ, ta thanh ảnh tỷ. Phó ngôn trí quay đầu lại, nhìn mắt vào nhà sau tự giác tìm sofa nằm xuống người, bất đắc dĩ cười, ta chiếu cố nàng. Hắn nâng hạ mắt, thần sắc nghiêm túc nói, yên tâm. Dung tuyết vội và gật đầu, tốt, kia phiền toái phó bác sĩ. Nàng giơ tay chỉ chỉ, ta đây đi về trước. Ân, Đóng cửa. Phó ngôn trí chết đi phòng bếp lộng ly mật vong thủy. Quý thanh ảnh an an tĩnh tĩnh mà nằm nghiêng ở trên sofa, hai má đống hồng, lông mi nhắm chặt, nhìn qua rất là ngoan ngoãn. Phó ngôn trí một tới gần, liền nghe tới rồi lùng liệt mùi rượu. Không gây mũi, thậm chí sẽ không làm hắn cảm thấy không mừng. Phó Ngôn Trí không yêu uống rượu. Nhiều nhất, là cùng Trần Lục Nam đám người đi quán ba thời điểm nhấp một ngụm. Hắn ở quán ba, càng nhiều mà là uống điểm không có cồn đồ vật. Trần Lục Nam bọn họ cũng biết hắn thói quen, cũng không cưỡng bách, cũng sẽ không ở trước mặt hắn uống nhiều. Hắn không thích nghe người khác trên người mùi rượu. Nhưng trước mặt người này, Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ, đột nhiên cười. Giống như sở hữu không thể tiếp thu, đều ở chậm rãi thói quen. Hắn rôi tay, nhéo hạ nàng mặt, quý thanh ảnh. ân, Nghe được quen thuộc thanh âm sau, quý thanh ảnh thực miễn cưỡng mà mở mắt ra. Ở nhìn đến ở đồng mắt hư hoảng bóng dáng sau, nàng chấp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, ta là đang nằm mơ sao? Phó ngôn trí. Nằm mơ. ân, Quý thanh ảnh phi thường nghiêm túc gật gật đầu. Nàng từ trên sofa bỏ dậy, hướng phó ngôn trí trước mặt thấu qua đi. Một trương xinh đẹp tinh xảo mặt ở phó ngôn trí con ngươi phóng đại, trắng non kiều nộn, sáng trong hồng nhuận Hồ ly mắt lộng lẫy bên trong như là có ngôi sao điểm xuyết Hắn hơi dừng lại, mới vừa sau này kéo ra một chút khoảng cách, quý thanh ảnh lại thấu lại đây. Phó ngôn trí, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi như thế nào ở trong ngộng còn trốn tránh ta a Phó ngôn trí ngẩn ra. Hắn rũ mắt nhìn nàng, tiếng nói phóng nhẹ rất nhiều, ta khi nào trốn tránh ngươi? Có A. Quý thanh ảnh chấp chấp mắt tưởng, cũng rất nhiều thứ. Nàng nói, ta mỗi lần đi tìm ngươi, ngươi đều trốn tránh ta. Không có. Phó ngôn trí rôi tay, sờ sờ nàng đầu, không trốn tránh ngươi. Hắn giải thích, đó là ở vội. Nga. Quý thanh ảnh cái hiểu cái không gật gật đầu, thật vậy chăng? Thật sự. Kiêm nguéo tay. Quý thanh ảnh giơ tay ở trước mặt hắn, từng câu từng chữ nói, ngươi cùng ta nguéo tay. Ta mới tin tưởng ngươi. Phó ngôn trí bật cười, ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng hồi lâu, ách thanh đáp ứng, hảo. Nhìn hắn câu lấy ngón út tay, quý thanh ảnh dùng chính mình ngón út cùng hắn câu lấy. Nàng cơ cơ hai người tay, cười tủm tìm nói, hảo, ngươi về sau đều sẽ không trốn tránh ta. Phó ngôn trí vừa muốn đáp ứng, liền nghe thấy nàng lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không nhất định. Nàng lời nói thực nhẹ thực nhẹ, như là lông chim giống nhau dừng ở hắn bên thai. Mụ mụ cũng cùng ta ngoéo tay quá, nhưng nàng vẫn là không thấy. Phó ngôn trí liếm mắt, nhìn nàng ủy khuất thân sắc. Những cái đó muốn nói xuất khẩu nói, như ngạnh ở hầu. Hắn trong lúc vô ý khuy nghe được nàng bí mật, rồi lại bất lực. Trong phòng an tĩnh một lát, phó ngôn trí nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, mới thấp giọng hứa hẹn, sẽ không. Hắn rội tay, như là hống tiểu hài tử giống nhau xoa xoa nàng rơi dụng tóc dài, nhẹ giọng nói ta sẽ không biến mất không thấy nghe vậy quý thanh ảnh tươi sáng cười đôi mắt cong cong mà nhìn hắn ta biết nàng nói ta tin tưởng ngươi phó ngôn trí xem nàng nháy mắt tinh thần lên bộ dáng bật cười nói uống nước hảo hắn đem cái ly đưa qua đi quý thanh ảnh không tiếp phó ngôn trí không rõ nguyên do xem nàng không nghĩ uống quý thanh ảnh thẳng lăng lăng nhìn hắn xinh đẹp đồng mắt phát ra khát vọng ta muốn ngươi uy Nàng nói, trước kia ta không uống thủy, mụ mụ đều sẽ huy ta. Phó ngôn chí bị nàng đánh bại, hắn duỗi tay đỡ nàng cái hốt cho nàng nguy thủy. Lần đầu tiên như vậy chiếu cấu người, Phó ngôn chí cũng không thế nào thuần thục. chờ Quý Thanh ảnh đem non nửa ly uống xong thời điểm, nàng quần áo cổ áo cũng lộng ướt, ẩm ướt lục lục, ăn mặc đặc biệt không thoải mái. Theo bản năng mà, Quý Thanh ảnh liễu nhũ mày, duỗi tay muốn đi xả quần áo, khó chịu, bỏ thêm mật tông thủy niêm đắp đắp ở cổ trô da thịt, theo đi xuống, như là dính vào dơ đồ vật giống nhau, đặc biệt làm người không khỏe. Phó ngôn trí mí mắt đột nhiên nhảy dựng, một phen nắm lấy tay nàng, đừng lộn xộn. Nhận thấy được Phó ngôn trí nghiêm túc, Quý Thanh ảnh ủy khuất ba ba nói, dơ. Phó ngôn trí đau đầu, hắn nhắm mắt, hít sâu một chút nói, ta mang ngươi đi phòng tắm lau lau. Nga! Phó ngôn trí lôi kéo nàng hướng phòng tắm đi. Quý thanh ảnh đầu góc là say, nhưng thân thể không có. Đi theo phó ngôn trí vào phòng 8, phó ngôn trí cầm một cái sạch sẽ khăn lông lậu ướt vắt khô, đưa cho nàng. Quý thanh ảnh trừng lớn mắt nhìn hắn, ý tứ thực rõ ràng đây là muốn làm cái gì. Phó ngôn trí không nhìn xuống, méo méo nàng mặt nói, uống say sẽ nhỏ nhặt sao. Quý thanh ảnh không biết. Nàng không trả lời. Phó ngôn trí đốn hạ, thân thủ đem khăn lông phúc ở nàng tinh xảo sương quai xanh thượng. Hắn cầm khăn lông, vô dụng tay đụng tới nàng ra thịt. Xương quai xanh thượng nháo nháo dính dính xúc cảm biến mất, nhưng thủy còn đi xuống lưu. Nàng bất mãn mà nhìn phó ngôn trí lấy ra tay, lôi kéo cổ tay hắn lại gần qua đi, còn có. Phó ngôn trí nhìn nàng động tác, huyệt thái dương thình thịch nhảy dựng, bất đắc dĩ mà nhảy ra hai chữ, chịu được. Đại để là đã nhận ra phó ngôn trí điểm mấu chốt, cũng hoặc là phát hiện hắn nghiêm túc, quý thanh ảnh tuy rằng còn không quá thoải mái nhưng cũng không dám lại lỗ mãng. Nàng chấp chấp mắt, lúng ta lúng túng nói, Nga! Phó Ngôn Trí! Từ phòng tắm ra tới, Phó Ngôn Trí vừa định muốn đưa nàng trở về, liền nhìn đến quý thanh ảnh thẳng tắp mà hướng giường bên kia đi. Hắn còn không có phản ứng lại đây, quý thanh ảnh đã ngồi ở mép giường biên. Nàng tựa hồ là thanh tình điểm, lại giống như càng say. Nàng ngựa đầu nhìn Phó Ngôn Trí sau một lúc lâu, nhữ nhữ mày hỏi, Phó Ngôn Trí, Ngươi như thế nào ở ta phòng A? Phó ngôn trí. Hắn thẳng lăng lăng nhìn nàng, bị nàng cấp khí cười. Đây là người phòng. Ân. Quý thanh ảnh cũng mặc kệ hắn, trực tiếp sau này nằm đi lên, ở phó ngôn trí đột nhiên không kịp phòng ngửa thời điểm, nàng sốc lên trên giường chăn. Chui vào đi thời điểm, còn lẩm bẩm một câu, ta dường như thế nào biến lạnh. Phó ngôn trí cũng không núp ních, liền tùy ý nàng thoải mái dễ chịu nằm chính mình trên giường. Thật lâu sau sau, hắn đến gần, rũ mắt nhìn ngủ người, bất đắc dĩ cười. Hắn duỗi tay, lòng bàn tay cỏ qua má nàng, nói nhỏ nói, lần sau lại uống say, liền không. Liền không cái gì đâu. Phó ngôn trí chính mình cũng nói không rõ. Hắn duỗi tay, xoa xoa nàng tóc, đem bên cửa sổ tiểu đèn thiết trí thành tự động hình thức sau, mới đem đại đèn cùng môn đóng lại. Quý thanh ảnh một giấc này ngủ thật sự thoải mái. Nàng thật lâu không có như vậy sung túc giấc ngủ, mơ mơ màng màng thành tỉnh vài giây, nàng trở mình tính toán tiếp tục ngủ. Nhưng như người, nàng liền phát hiện không đúng. Nàng trên giường có phóng một cái màu tím đại gối đầu hoa hoa, là dùng tuyết đưa. Lúc ban đầu nàng thực ghét bỏ, sau lại thói quen, không có kia hoa hoa bồi còn ngủ không được. Nhưng này sẽ, quý thanh ảnh nhắm mắt lại như thế nào sờ đều sờ không tới. Đột nhiên, nàng nghe thấy được quen thuộc hương vị. Là phó ngôn trí trên người cái loại này. Vài giây sau, quý thanh ảnh mở mắt ra. Ánh vào mi mắt, không phải nàng kia giản lược phong thiếu nữ phòng, mà là thành thục nam nhân tính lãnh đạm phong cách. Màu xám trắng điều phòng lớn, một mặt tường là tủ quần áo, cửa sổ phía dưới có một trường bàn lớn tử, một bên còn bày rất nhiều thư. Quý thanh ảnh nhau mắt, ý thức còn không có hoàn toàn thu hồi, bên ngoài chuyển đến chuông cửa thanh. Nàng chui đầu vào trong chân cọ cọ. Tiêu rên thanh lê mép giường dép lê đi ra ngoài. Không cần hoài nghi. Nàng ở phó ngôn trí ra. Thậm chí còn sắc đảm bao thiên mà bá chiếm hắn giường, Ta cảm thấy thanh ảnh tỉ khởi không tới đi. Trần Tân Ngữ cầm căn dưa chuột gặm, không nhanh không chầm nói, như thế nào khởi không tới. Phó bác sĩ không phải cái loại này cầm thú. Dung tuyết. ta ý tứ là, thanh ảnh tỉ tối hôm qua uống lên thật nhiều rượu, hơn nữa phía trước đuổi thiết kế không ngủ. Nàng đến ngủ 12 tiếng đồng hồ đi. Trần Tân Ngữ nghĩ nghĩ, đạo cũng có đạo lý. Nàng vừa muốn nói chuyện, cửa mở. Ba người đối diện mắt. Trần Tân Ngữ chớp hạ mắt, gõ hạ dung tuyết đầu nói, xem đi, ngươi thanh ảnh tỉ tinh thần thể lực đều thực hảo. Quý thanh ảnh, lời này có phải hay không có điểm không rất hợp. Nửa giờ sau, ba người ngồi ở phòng khách mở họp. Trần Tân Ngữ không thể tin tưởng xem nàng, ngươi ý tứ là ngươi tối hôm qua bá chiếm phó bác sĩ Dương a quý thanh ảnh nhận mệnh gật đầu kia phó bác sĩ ngủ nào quý thanh ảnh trừng lớn mắt vẻ mặt mê mang xem nàng trần tân ngữ nghẹn lại vậy ngươi trừ bỏ nhớ rõ chính mình qua đi gõ cửa ở ngoài còn nhớ rõ cái gì sao quý thanh ảnh nỗ lực hồi tưởng một chút lắc đầu không nhớ rõ nàng uống say sẽ nhỏ nhặt cho nên trong tình huống bình thường rất ít thật sự đem chính mình chuốc say nhưng tối hôm qua Tình huống đặc thù. Trần Tân Ngữ vô ngữ cứng họng. Dung tuyết vì phó bác sĩ đồng tình 5 giây. Vậy ngươi coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá đi. Trần Tân Ngữ kiến nghị, dù sao ngươi đều không nhớ rõ. Quý thanh ảnh, như vậy có phải hay không có điểm không tốt lắm? Nếu không ta hỏi một chút phó ngôn trí. Trần Tân Ngữ nhìn nàng, kia vạn nhất hắn nói cho ngươi, ngươi tối hôm qua ý đồ đối hắn làm chuyện vô liêm xì đâu. Nghe vậy, quý thanh ảnh ngạnh trụ. Nàng môi giật giật, giải thích nói, ta sao có thể là cái loại này người. Trần Tân Ngữ liếc nàng mắt, tiếp tục gặm một khắc căn dưa chuột, đối phó ngôn trí, ngươi cái gì lưu manh sự làm không được. Quý thanh ảnh. Nàng tưởng phản bác, nhưng nghĩ nghĩ, giống như lại sát sát thật thật như thế. Dung Tuyết ở bên cạnh nhẫn cười. Nàng vô vô quý thanh ảnh bả vai an ủi, thanh ảnh tỉ, phía trước ngươi cũng uống say quá một lần, nhưng trừ bỏ làm lúng muốn ăn đường ở ngoài. Cũng không có làm cái gì, không chừng tối hôm qua cũng lạ như thế này đâu. Quý thanh ảnh miễn cưỡng bài trừ một cái cười, cảm ơn. Cái này cũng thực mất mặt. Dung tuyết cười ha ha. Quý thanh ảnh tê liệt ngã xuống ở trên sofa, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, khó hiểu mà nhìn về phía Trần Tân Ngữ. Ngươi như thế nào vẫn luôn ở an dưa chuột. Trần Tân Ngữ ngã thành, nhàn nhạt nói, giải nhị. Quý thanh ảnh, ta đói bụng. Dung tuyết vội vàng nói. Vậy các ngươi ngồi một lát, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Nàng Chu Nghệ Hảo, Quý Thanh Ảnh thực thích ăn dung tuyết làm gì đó. Hai người ngồi xuống một nằm ở trên sofa. An tĩnh sẽ, Trần Tân Ngữ đá đá nàng chân. Quý Thanh Ảnh mở mắt ra xem nàng. Ngươi tối hôm qua sao lại thế này? Trần Tân Ngữ liếc nàng mắt, uống so với ta còn nhiều, gặp được chuyện gì? Trước mắt mới thôi, nhất hiểu biết Quý Thanh Ảnh còn thuộc Trần Tân Ngữ. Nàng Lân Thanh. Thấp giọng nói, đã quên cùng người nói, tôn nghi ra mấy ngày hôm trước cùng ta nói một chuyện. Trần Tân Ngữ thẳng lăng lăng nhìn nàng sau một lúc lâu, thấp giọng hỏi, kia hai người. Quý thanh ảnh ngoại ý muốn xem nàng. Trần Tân Ngữ xả môi dưới, nhàn nhạt nói, cũng liền kia hai người, có thể phá hư người hảo tâm tình. Quý thanh ảnh trầm mặc. Một hồi lâu sau, nàng mới nói, ta đã thật lâu không có suy nghĩ những cái đó sự. Nhưng tối hôm qua tưởng tượng vẫn là cảm thấy ghê tởm. Trần Tân Ngữ duỗi tay, xoa xoa nàng đầu. Vậy đừng nghĩ, không đáng. Ân. Quý Thanh Ảnh ở trên sofa nằm sễ, lúc này mới nhớ tới, ta di động đâu? Trần Tân Ngữ. Tìm xem. 12 giờ rưỡi, Quý Thanh Ảnh dẫn theo nhận lỗi sườn heo chua ngọt xuất hiện ở bệnh viện. Món này là hiện học, làm dung tuyết giáo. Một giờ trước ở nhà tìm được di động sau. Quý Thanh Ảnh thấy được Phó Ngôn Trí Đức quáng phát tới tin tức. 10 giờ hỏi nàng tỉnh không. 10 giờ dưới hỏi nàng đầu còn có đau hay không. Đến 11 giờ, hắn hỏi Quý Thanh Ảnh. Có phải hay không tính toán chạy án? Tuy rằng, Quý Thanh Ảnh không nhớ rõ chính mình làm chuyện gì, nhưng từ Phó Ngôn Trí trong lời nói, nàng cảm thấy chính mình nhất định là làm tội ác tẩy trời chuyện xấu. Bằng không hắn không có khả năng nói nói vậy. Như vậy tưởng tượng. Quý thanh ảnh cả người đặc biệt trộn dạ. Nàng yên lặng mà phủng di động tiến phòng bếp, làm dung tuyết giáo chính mình nấu ăn. Hy vọng phó ngôn trí nhìn đến chính mình thành ý, sau đó vong khai một mặt. Phó ngôn trí ngày hôm qua không đi làm, buổi sáng thoáng có điểm nội. Từ phòng ra tới, hắn vừa muốn tiến thang máy lên lầu, liền thấy được muốn ra thang máy người. Hai người nhìn nhóc mắt, phó ngôn trí nhanh chóng nói, văn phòng chờ ta. Nga! Quý thanh ảnh nhìn đóng lại thang máy. Ngụy nghị, nghị phó ngôn trí vừa mới sắp mặt, thật sâu mà cho rằng, nàng con có thể cứu chữa. Phó ngôn trí phòng không ai. Quý thanh ảnh tới rất nhiều lần, các hộ sĩ cũng đều thấy nhiều không trách. Thanh ảnh, phó bác sĩ mới vừa đi. Ta biết. Quý thanh ảnh cười cười, ta vừa mới đụng tới hắn. Một hộ sĩ cười, chỉ chỉ, vậy ngươi đi vào chờ hắn đi, từ bác sĩ vừa lúc cũng không ở. Quý thanh ảnh gật đầu, cảm ơn. Đẩy cửa ra đi vào, quý thanh ảnh thật cẩn thận mà giữ cửa dấu tượng. Không thể hiểu được, nàng có điểm nói không nên lời khẩn trương. Quý thanh ảnh ở nhà ăn no, này sẽ cũng không thế nào đói. Nàng nhìn chung quanh nhìn một vòng, phó ngôn trí văn phòng như cũ lạnh lẽo, nước sắt trùng hương vị cũng như cũ thường đùng. Nàng thuận thế đem cửa sổ đẩy ra, làm ánh mặt trời cùng phong tiến vào. Bên ngoài dương quang như cũ cực nóng, làm người nhìn liền cảm thấy thoải mái. Quang ảnh vòng ra một cái vòng nhỏ, chết ở văn phòng nội. Quý thanh ảnh nhảm chán, ngồi ở dưới ánh mặt trời mơ màng sắp ngủ. Phó ngôn trí vội xong trở về, nhìn đến đó là một màn này. Nàng ghé vào trên bàn, nghiêng mặt ngủ. Hắn bước chân một đốn, liền tiếng đóng cửa đều phóng nhẹ. Phó ngôn trí ngước mắt, nhìn mắt cửa chấp thượng chết ra tới quang. Suy nghĩ vài giây, hắn đứng dậy muốn đi kéo lên, còn không có tới gần, quý thanh ảnh trước tỉnh ngươi vội xong rồi nàng còn buồn ngủ mà xem hắn phó ngôn trí ân thanh liếm mắt xem nàng mệt nhọc không có quý thanh ảnh xoa xoa đôi mắt chính là ánh mặt trời phơi đến quá thoải mái phó ngôn trí hắn liếc mắt mặt bàn phóng đồ vật thấp giọng hỏi đây là cái gì cơm chứa a quý thanh ảnh nháy mắt tinh thần đứng dậy mở ra hộp giữ ấm thấy rõ bên trong đồ vật sau phó ngôn trí hỏi chính mình làm ân quý thanh ảnh gật đầu ta làm dung tuyết giáo làm không phải như vậy hảo ngươi muốn hay không thử xem nói xong nàng lại vội vàng bổ sung một câu đương nhiên ngươi không thử cũng không quan hệ phó ngôn trí không lên tiếng hắn liếc mắt nàng thấp thỏm thân sắc đột nhiên nói tối hôm qua hắn mới vừa nhắc tới quý thanh ảnh liền nhận đúng ta sai rồi phó ngôn trí nhúng mày áp xuống đáy mắt cười sai nào quý thanh ảnh trước mắt mờ mịt mà nhìn hắn phó ngôn trí một đốn nghĩ tới nào đó khả năng tính không biết sai ở không nên uống rượu phó ngôn trí ánh mắt thẳng tắp mà xem nàng nhàn nhạt hỏi không nhớ rõ khẳng định ngữ khí quý thanh ảnh khóc không ra nước mắt nhỏ giọng giải thích ta uống say sẽ nhỏ nhặt phó ngôn trí hiểu rõ xoay đề tài phía trước uống say quá bao nhiêu lần a quý thanh ảnh sửng sốt cái gì phó ngôn trí lặp lại một lần trước kia thường xuyên uống say không có không có quý thanh ảnh đầu riêu giống trống bỏi phủ nhận nói cũng liền như vậy vài lần nàng nhìn phó ngôn trí không quá đẹp thần sắc nói thầm ta không phải thực dễ dàng uống say phó ngôn trí hắn không nhịn được mà bật cười tiểu lượng thực hảo quý thanh ảnh nhấp môi thấp thỏm nói còn hành đi nghe vậy phó ngôn trí gật gật đầu tiếp tục hỏi kia tối hôm qua Uống say gõ hàng xóm môn là lần thứ mấy. Tiếng nói vừa dứt, quý thanh ảnh vội vàng nói, lần đầu tiên. Ở phó ngôn trí nhìn chăm chú hạ, nàng dựng thẳng lên ngón trỏ, trước kia không như vậy quá. Phó ngôn trí nhìn nàng này khẩn trương bộ dáng, đột nhiên cười, ý tứ là, chỉ gõ quá nhà ta môn. Như cũng là khẳng định câu. Hắn đem quý thanh ảnh tiểu tâm tư, niết gắt gao. Quý thanh ảnh. Nàng nhận mệnh gật đầu, nhỏ giọng nói. Người khác muốn cho ta gõ, ta còn không muốn đâu. Phó ngôn trí bị nàng nghẹn lại. Hắn đốn hạ, nhàn nhạt nói, nói như vậy, ta còn rất vinh hạnh. Quý thanh ảnh cảm thấy, chính mình giờ phút này như là ở trên đoạn đầu đài, chờ bị lăng trì. Nàng sờ sờ chính mình sau cổ, ngước mắt xem hắn, đừng nói nữa. Nàng nói, ngươi càng nói, ta càng không đế, tổng cảm thấy chính mình tối hôm qua không có làm người, chiếm ngươi tiện nghi. Đống nhiên gian. Phó ngôn trí đột nhiên lại lần nữa điểm phía dưới, ân. Quý thanh ảnh trừng lớn mắt thấy hắn, ân cái gì? Phó ngôn trí xem nàng, không nhanh không chầm nói, người tối hôm qua hắn cố ý tạm dừng hạ, nhìn nàng trừng lớn mắt, rơi xuống lời phía sau, sắc thật chiếm ta tiện nghi. mươi 34. Phó ngôn trí khinh phiêu phiêu một câu rơi xuống, quý thanh ảnh ngốc giật mình xem hắn. Hắn đối diện ngoài cửa sổ chiếu tiến vào dương quang, anh tuyển hình dáng ẩn với quang ảnh dưới. Mặt mày nhìn qua đặc biệt rõ ràng, còn cho người ta tạo thành một loại choáng vắng cảm, trong không khí có thật nhỏ viên viên bụi bặm ở trôi nổi. Nam nhân mặt mày thâm thúy, con người cảm xúc lại không nùng không đạm, cũng thường lui tới không quá lớn khác biệt. Trong lúc nhất thời, quý thanh ảnh thật đúng là nghiền ngẫm không ra. Hắn rốt cuộc là ở nói giỡn, vẫn là đang nói sự thật. Hai người không tiếng động nhìn nhau vài giây. Quý thanh ảnh trong đầu mơ hồ hiện lên một chút hình ảnh đoạn ngắn. Nhưng quá nhanh, nàng căn bản chảo không được. Dần dần mà, ở phó ngôn trí nhìn chăm chú hạ, mặt nàng bắt đầu nóng lên. Nàng ngôi giật giật, ấp ủ tốt lý do thoái thác nháy mắt bị đánh tan, ban ngày cũng không có thể nghẹn ra một câu thông thuật nói. Như thế nào? Phó ngôn trí rũ lông mi xem nàng, nhàn nhạt hỏi, không nghĩ nhận chướng. Quý thanh ảnh. Nàng nghẹn lại, ngước mắt nhìn hắn trầm mặc vài giây, đột nhiên hỏi, ta như thế nào chiếm ngươi tiện nghi? Phó ngôn trí ngẩn ra. Quý thanh ảnh phục hồi tinh thần lại, đầu góc đi theo chuyển động. Nàng trong ánh mắt phát ra ra quang, rất có ngươi phải cho ta nói ra cái một hai ba, bằng không ta liền thật không nhận chướng tư thế. Phó ngôn trí rũ mắt, liếc mắt nàng đỏ hai má, muốn ta nói tỉ mỉ. Muốn nha. Quý thanh ảnh đỉnh một chương đỏ thấp mặt, rứt bỏ rồi thẹn thùng. Ngươi nói, ta mới có thể làm ngươi chiếm trở về sau. Phó ngôn trí sửng sốt, buột miệng thốt ra nói. Cái gì? Hắn có điểm không thể tin được chính mình nghe được cái gì? Quý thanh ảnh mặt mày doanh doanh trô ảnh ngược hắn thân ảnh, nàng chớp chớp mắt, nhìn không chớp mắt nói, khiến cho ngươi chiếm trở về a Nàng nói, ta nhận trướng, dám làm dám chịu. Nói, nàng còn cố ý hướng phó ngôn trí điểm chân thấu qua đi, đôi mắt ngập nước mà xem hắn, ngươi muốn hiện tại chiếm trở về sao? Phó ngôn trí. Hắn du mắt nhìn trước mặt mặt đỏ thay hồng lại như cũ ra mặt dày người dở khóc dở cười. Hắn rùi tay, nheo nheo má nàng, thấp giọng nói, thật tính toán làm ta chiếm trở về. Quý thanh ảnh gật đầu. Nàng đệ nặng hắn tiếp cận chờ nhảy lên quá nhanh trái tim, nhỏ giọng nói, bằng không ngươi sẽ cảm thấy ta dám làm không dám nhận. Phó ngôn trí. Hắn buông tay, chụp hạ nàng đầu, về sau không chuẩn uống say. Nga. Quý thanh ảnh không mấy vui vẻ mà đáp ứng. Phó ngôn trí liếc nàng sau một lúc lâu, đột nhiên nói. Uống say cũng chỉ có thể ở nhà Nghe vậy, quý thanh ảnh cười Kia nếu ngươi ở đâu Ta có thể uống say sao Phó ngôn trí Hắn liếc nàng mắt, còn tưởng lại bá chiếm ta phòng Ở hắn nhìn chăm chú hạ Quý thanh ảnh sờ sờ sau cổ Nhỏ giọng nói thầm Ngươi dường quá ngạnh ta không nghĩ Hắn buồn cười lại bất đắc dĩ Nào có tu hú chiếm tổ còn ghét bỏ người Văn phòng an tĩnh sẽ Quý thanh ảnh thúc giục phó ngôn trí ăn cơm môn là đóng lại cũng không cần lo lắng có người lại đây quấy rầy quý thanh ảnh một lần nữa ngồi trở lại nàng thoải mái ghế trên quay đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh xem vậy ngươi tối hôm qua ngủ nào phòng cho khách nga quý thanh ảnh ghé vào trên bàn nói ta đây lần sau đi nhà ngươi bá chiếm phòng cho khách đi phó ngôn trí cầm chiếc đũa tay một đốn nhàn nhạt mà liếc nàng mắt quý thanh ảnh con môi cười sương sườn ăn ngon sao ân Thật sự nha. Quý thanh ảnh ngoại ý muốn nói, Dung Tuyết còn nói ta làm giống nhau đâu. Phó ngôn trí ghé mắt xem nàng, không đến. Quý thanh ảnh lắc đầu, không có. Nàng không phải thực thích thí đồ vật, hơn nữa đây là ở Dung Tuyết dạy học hạ hoàn thành, nàng cũng cảm thấy sẽ không có cái gì vấn đề. Quý thanh ảnh khác không có, chính là ở trù nghệ phương diện, có loại mạc danh tự tin. Phó ngôn trí đốn hạ, bật cười nói, khó trách. ân quý thanh ảnh kinh ngạc xem hắn khó trách cái gì phó ngôn trí nhàn nhạt xem nàng mắt xoay đề tài thử xem quý thanh ảnh nhìn kia mấy khối tiểu xương sườn có điểm tưởng nhưng lại sợ lòng tự tin bị đả kích nàng nuốt hạ nước miếng còn không có làm ra quyết định phó ngôn trí đã kẹp lên xương sườn hướng miệng nàng biên đưa tới quý thanh ảnh mật ra cùng hắn đối nhìn vài giây lúc này mới chước miệng xương sườn hương vị so quý thanh ảnh tưởng muốn ăn ngon không mặn không nhạt hơn nữa chín cũng không tệ lắm quý thanh ảnh mắt sáng rực lên có chút đắc ý nói đó có phải hay không chứng minh ta ở nấu cơm phương diện kỳ thật là có thiên phú phó ngôn trí hắn nghĩ tới lần trước muối phóng nhiều canh trầm mặc giây lát phó ngôn trí nói khả năng có quý thanh ảnh đôi mắt cong cong hưng phấn nói ta đây ngày mai lại cho người làm đi không cần phó ngôn trí trực tiếp cự tuyệt Quý thanh ảnh ngẩn ra, vừa định muốn hỏi vì cái gì. Phó ngôn trí liền trước nói lời nói. Hắn quay đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn nàng, không cần cố ý đi học cái gì. Hắn rũ xuống mắt, đem tầm mắt rừng ở nàng nhỏ dài đôi tay thượng, người này đôi tay. Hắn con ngươi có cười, không nhanh không chầm nói, ta luyến tiếp làm ngươi nấu cơm. Ta luyến tiếp. Này bốn chữ lực sát thương, phó ngôn trí không biết có bao nhiêu cường, nhưng quý thanh ảnh lại trực diện cảm nhận được từ hắn những lời này ra tới sau quý thanh ảnh liền cảm giác chính mình dẫm lên tầng mây choáng váng choáng váng bị kinh hỉ tập trung dây tiếp theo liền phải kích động mà ngất xỉu đi giống nhau nàng tim đập chợt nhanh hơn một chút cũng không chịu khống mà nàng vừa mới tích góp lên sở hữu mất mát cảm xúc cũng nhân hắn này một câu mà biến mất không thấy thậm chí còn làm nàng lại lần nữa tâm hoa nộ phóng nàng nỗ lực mà đè xuống hướng lên trên rắc khoẻ môi nhỏ giọng nói Vậy ngươi không phải cảm thấy cơm hộp không khỏe mạnh sao? Phó ngôn trí nhún mày, nhìn trên mặt nàng đỏ ửng nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên cười cười. Vậy ăn canteen. Quý thanh ảnh. Ăn qua cơm trưa, thời gian còn sớm. Quý thanh ảnh ghé mắt nhìn về phía đứng lên muốn đi kéo cửa trước nam nhân, chỉ cảm thấy hắn mỗi một cái thật nhỏ hành động, đều có thể làm nàng hồn khiên mộng nhiễu. Muốn nghỉ ngơi. Phó ngôn trí ghé mắt xem nàng, không phải muốn ngủ quý thanh ảnh sừng sốt mới phản ứng lại đây nàng thẳng tóc mà nhìn hắn tưởng hai trương tiểu giường quý thanh ảnh ngủ ở phía trước ngủ quá kia trương thượng kỳ thật này trương giường cũng không thế nào thoải mái nàng ghé mắt nhìn về phía bên kia nhắm mắt nghỉ ngơi người có điểm tò mò các ngươi buổi tối trực ban liền ở chỗ này ngủ sao phó ngôn trí ân thanh bình thường dưới tình huống là như thế này kia không bình thường tình huống liền phải vội sao ân Phó ngôn chí mở mắt ra xem nàng, nhàn nhạt nói, có đôi khi sẽ rất bận. Quý thanh ảnh nà thanh, ta biết. Nàng lôi kéo trên người cái tiểu trăn, có thể người được thuộc về phó ngôn chí chuyên trúc hương vị. Ngáp một cái, quý thanh ảnh nghiêng thân mình nhắm mắt, nghiêm túc nói, ta lại không phải tiểu hải tử, tìm không thấy ngươi, ta sẽ tìm có ý tứ sự tống cổ thời gian. Chờ đợi. Đối rất nhiều người tới nói là dày vò, nhưng nếu chờ chính là người mình thích kia mỗi một phân mỗi một giây, đều là tràn ngập mong đợi mong đợi. Nàng sẽ cảm thấy thực vui vẻ. huống chi, nàng nhất am hiểu sự, chính là chờ đợi. Trong nhà tĩnh xuống dưới, cách màu lam mảnh đem bên ngoài quang cùng ẩm ý đều ngăn cách bên ngoài. Quý thanh ảnh kỳ thật cũng không vây. Nhưng nhắm mắt lại không một hồi, dần dần mà lại đã ngủ say. Phó ngôn chi nhắm mắt nghỉ ngơi nửa giờ. Hắn đứng dậy, đứng ở quý thanh ảnh một bên nhìn giây lát không lưng cho nàng dịch dịch trăn lòng bàn tay phất quá má nàng mới vén rèm lên đi qua tình ngủ sau phó ngôn chi đã không ở văn phòng nội nàng ghé mắt nhìn mắt bên cạnh điệp phóng chỉnh tề trăn lấy quá một bên di động nhìn mắt đã buổi chiều tam điểm nàng duỗi tay xoa xoa đôi mắt gật đầu giải khóa di động thu được vài điều tin tức có trần tân ngữ cùng dung tuyết còn có diệp chăn chăn quý thanh ảnh ngoại ý muốn giơ giơ lên mi cờ gật mở diệp chan chan quý học tỷ hôm nay có thể hay không diệp chan chan quý học tỷ ta hôm nay có thể hay không đi tìm người chơi a diệp chan chan anh ta quý học tỷ đi đâu vậy quý thanh ảnh bật cười nói thật nàng thực ngoài ý muốn phó ngôn trí loại này lánh tính cách người có một cái như vậy hoạt bắt đáng yêu biểu mội nàng nhìn mắt mới nhất một cái tin tức ở mười phút trước quý thanh ảnh hào a ta mới vừa tỉnh Ngươi hiện tại ở đâu, yêu cầu ta tới đón ngươi sao? Diệp chăn chăn, ở thương trường thổi điều hòa, ta đây hiện tại lại đây. Quý thanh ảnh, hảo. Thu hồi di động, quý thanh ảnh xốc lên chăn rời giường. Nàng đem tiểu giường sửa sang lại hảo, lúc này mới phóng nhẹ bước chân tính toán rời đi. Mới từ phó ngôn trí văn phòng ra tới, quý thanh ảnh liền gặp lần trước nhìn thấy nữ nhân kia. Tô huyền ánh nhìn đột nhiên gian từ trong phòng đi ra nữ nhân. Đồng mắt tràn đầy khiếp sợ. Loại này khiếp sợ. So ở dạp chiếu phim cửa nhìn đến phó ngôn trí, cùng phó ngôn trí mang nàng đi nhà ăn ăn cơm, trình độ muốn càng cao một ít. Mấy ngày nay, Tô huyền ánh vẫn luôn suy nghĩ, nữ nhân này trừ bỏ lớn lên xinh đẹp dáng người hảo ở ngoài, rốt cuộc còn có cái gì có thể làm phó ngôn trí nhìn với con mắt khác. Nàng suy nghĩ hồi lâu, đều không có đáp án. Quan hệ tốt đồng sự nói, phó ngôn trí cũng là một cái tục nhân cũng là xem mặt xem dáng người. Đối trước mắt nữ nhân này, đơn giản là tịch mịch nơi trốn thôi. Rốt cuộc hắn cũng độc thân như vậy nhiều năm, tưởng luyến ái chơi chơi thực bình thường. Tô huyền ánh ở vừa mới phía trước, cũng là như thế này cho rằng. Nhưng hiện tại, nàng không xác định. Phó ngôn trí đối công tác nghiêm cẩn, rất ít sẽ đem việc tư cùng người nhà đưa tới bệnh viện. Tuy nói ở nghỉ ngơi thời gian là cho phép, nhưng hắn chưa bao giờ có quá. Nhưng hiện tại, Tô huyền oánh nhìn tóc có một tia hỗn độn nữ nhân cơ hồ có thể xác định nàng giữa chưa ở phó ngôn trí văn phòng nghỉ ngơi thậm chí còn khả năng ngủ chính là phó ngôn trí kia trương nghỉ ngơi giường tưởng tượng đến này Tô huyền oánh liền cảm giác được chính mình ngực ghen tung ở vô hạn lan tràn làm nàng không chịu không muốn làm một cái ác độc nữ nhân vị tiểu thư này nàng ngước mắt nhìn về phía quý thanh ảnh ngươi là vị nào bác sĩ người nhà sao